Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4, tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Lửa kinh thành của tác giả Nguyễn Quang Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, tập cuối. Chương 18. Đêm 15 tháng 2 năm 1968, bộ chỉ huy chiến dịch tấn công đồi dày tiết Mậu Thân ở huyện Hòa Tạp hậu thôn thành phần hội nghị khá đầy đủ, có các anh Lê Minh, Lê Trường, Nam Long. Lần này anh Phùng Vạn chỉ huy cánh Nam Sông Hương cũng có mặt. Các anh ngồi im lặng nghe ban nghiên cứu chiến dịch báo cáo. Địch đã cho ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy thay ba tiểu đoàn lính dù ngụy có mặt trong đại nội ngay sau một ngày ta tấn công tiếp đó tăng thêm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến mỹ cho đại đội nữa vị trí suy mỹ ngụy có mặt trong đại đội hôm nay lên tới 9 tiểu đoàn giành tay trong sài gòn và các tỉnh miền nam địch đã dũng sức châu úy cho đến ngày hôm nay mỹ ngụy đã tăng cường châu úy 4 sư đoàn một sư đoàn ngụy ba sư đoàn mỹ toàn loại sừng sỏ anh cả đỏ tiêu chớp nhiệt đới không kể sư đoàn 1 ngụy còn đang ở úy ta đánh sập cầu trường tiền bạch cổ đêm mùng bảy Kì ngày mùng 10, Mỹ đã bắt một cầu tạm qua sông Hương, âm mưu đưa quân ở khu Tam Giác chi Viện cho nội thành. Khu Tam Giác Nam Trung Hương đã lọt vào tay Mỹ. Mấy ngày nay, chúng cho quân chọc qua đập đá, hàng nối với quân ở Thuận An chọc lên phía gạo Huế, định cắt một đường lên chính khu của ta. Chúng định mở đường qua cầu Phú Cam, nhưng đều bị lực lượng và ngoài của ta đánh bật trở lại. Bên thành Nội Không ngày nào để không cho hàng 3 4 tiểu đoàn từng mũi tấn công ra cửa An Hòa tránh Tây Cờ Hiếu Cống Thủy quan nhưng đều bị bộ đội đoàn 6 đoàn 9 của ta đánh bật lại cuộc chiến đấu ở đây rất gay go và quyết liệt mấy ngày nay các đài phương Tây liên tiếp đưa tin về Huế đại BBC đưa tin thành phố Huế đang có đánh nhau to quân cộng sản đang gây khó khăn vô cùng cho quân Mỹ lính cũ đã kiệt sức phải đưa quân mới vào lính thủy đánh bộ cần tiếp viện khí giới lương thực Nhưng việc di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm Máy bay lên tầng đã xuất hiện 446 lượt trước ở Huế Đã có 60 chiếc bị bắn hỏng Trong khi đó quân cộng sản Vẫn kiểm soát được khu nội thành Họ có công sự bố phòng Mà các lực lượng đồng minh không đủ khả năng Chiếm lại được vị trí chủ chốt dọc thành Hôm nay một tiểu đoàn lính tủy Đánh bộ Mỹ mất một nửa quân số chết 50 bị thương 250 Tình hình Huế nguy ngập cho phía Mỹ Hãng AFP đã nhận xét rằng đến nay việt cộng vẫn giữ vững những cứ điểm dọc thành thiên nam của thành phố bất chấp những cố gắng đánh bật họ ra cờ việt cộng vẫn thấp vỡ bay trên thành phố huế đại UPI đưa tin một cách nực cười cay đắng đến chảy nước mắt lính binh nhìn lá cờ của việt cộng đang bay phấp phới trên cột cờ chính của thành phố và cũng muốn chao cờ sao vạch của mỹ ở đó lính thủy đánh bộ mỹ đã dùng một lá cờ nhỏ cột lá cờ vào một cành cây cong vặt trụ lá để cắm vào chiếc ghế gỗ đã bị bom đạn chọc thủng ở chỗ ngồi và một cái móc giữ cho khỏi đông đưa và công việc cụ thể trước mắt ông Lê Minh bàn có hai việc trước mắt mà chúng ta phải lo một là lệnh cho các chiến sĩ hết sức tiết kiệm đạn để có thể bám trụ thành phố lâu dài việc thứ hai là thế này danh sách các vị trong mặt trận dân tộc dân chủ và hòa bình ở Huế đã được công bố trên đài đầm độ ai cũng biết Các ông Lê Văn Hào, bà Nguyễn Đình Chi ta đã đưa lên chiến khu, hiện còn hòa thượng Thích Đôn Hậu đang ở chùa Thiên Mụ. Chúng ta phải nhanh chóng đưa hòa thượng lên rừng ngay, nếu không để hòa thượng lạp vào tay địch thì sẽ rất phiền. Ở hội nghị về, Thanh ủy giao việc đưa hòa thượng lên chiến khu cho biệt động thành. Biệt động đến chùa Thiên Mụ, khảo sát thực địa, đúng là hòa thượng Thích Đôn Hậu đang còn ở chùa Thiên Mụ, nhưng địch đã đải quân suốt từ Văn Thánh đến chùa Thiên Mụ để bảo vệ căn cứ cảnh sát ở Văn Thánh. Đội trưởng đội biệt động xin ý kiến anh Nguyễn Trung Chính và anh Phan Nam Liệu có cho chúng tôi thêm thời gian được không? Anh Chính đáp ngay Không được, lộ ra địch biết Hòa Thượng đang ở Chùa Thiên Mụ Chúng sẽ bắt liền Vì dẫu giao, danh chứng ngôn thuận Hòa Thượng cũng đã ở phía bên kia đối kháng với chúng rồi Địch đang phong tỏa gắt cao thấy Chúng tôi biết làm thế nào bây giờ? Các anh nghiên cứu phương án đi, chúng tôi sẽ duyệt nhận nhiệm vụ trên đường trở lại một gia đình cơ sở bên đầu cầu Sức Dũ Lê Đình Dương đội trưởng đội biệt động tăng ngạn bỗng đi qua mộ Nguyễn Thứ đất đang còn mới trong đầu anh bỗng lóe lên một phương án tác chiến Lê Đình Dương gặp cơ sở đưa cho một chiếc ba lô và dặn bác giúp cháu bác cùng với hai người nữa đem ba lô này và căn cứ cảnh sát được văn tánh đưa cho chúng và nói rằng đêm qua một việt cộng vướng mình chết bên bờ sông Bạch Yến chúng tôi đã trôn còn cái ba lô này của người việt cộng không biết có gì trong đó chúng tôi mang tới nộp cho các ông các cơ sở của Dương cùng hai cơ sở nữa làm theo đúng lời anh bọn cảnh sát cẩn thận hỏi có thật một viên công sản chết chứ chúng tôi đâu dám bịa đặt với các ông nếu không tin chúng tôi đưa các ông đến tận nơi ngôi mộ mới đắp đang còn đó một tổ ba tên cảnh sát theo ba người làng sức du đến ngôi mộ chôn ngay bờ sông Bạch Yến tin rồi chúng mới mở chiếc ba lô kia Trong bàn lô có một bộ áo quần, một bát cơm, một bình đông nước, một băng đạn. Như chợt nhớ ra, tên cảnh sát trưởng hối quân về sức rũ hỏi. Về vũ khí của tên Việt Cộng chết đâu rồi? Bác cơ sở ngớ ra không biết trả lời sau. Bọn cảnh sát lôi bác ra lại ngôi mộ. Chúng đục xoát một hồi. Quả là có cây súng AK giấu không khéo léo lắm. Chỉ phủ lên trên lớp cỏ khô. Trên nữa là một cành lá. Nhưng đầu nòng thò ra ngoài. Bọn cảnh sát gieo lên. Đây rồi. Đủ dưới kiện để tin cậy, chúng du tung bộ quần áo, móc xem từng túi, qua thật chúng tìm được mảnh giấy nhỏ giấu trong túi quần. Mảnh giấy chỉ có một dòng chữ gọn lòn. đối an ninh E66 tổ chức phối hợp cùng đánh căn cứ cảnh sát đóng tại Văn Thánh vào giờ X ngày Y. Hai chữ số mật mã X và Y dù chưa biết cụ thể cũng đủ để đề phòng. Cảnh sát trưởng căn cứ Văn Thánh liền ra lệnh. Tất cả thu quân cắm trại tại căn cứ chuẩn bị tiêu diệt bọn Việt Cộng. Lập tức lính triển khai từ Văn Thánh đến Chùa Thiên Mụ, Kim Long đều gấp rút thu quân về lên phương án diệt Việt Cộng, định tấn công căn cứ. Chập tối, những gỗ phục kích được triển khai ngay. Nhưng tôi ấy chỉ có 3 khẩu cối 105 đặt xạ bắn vào căn cứ Văn Thánh, dài rác tương quả một kéo dài suốt từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng ngày hôm sau. Cùng lúc ấy, nửa tiểu đội biệt động vào Chùa Thiên Mụ xin gặp Hòa Thượng Thích Đôn Hậu thưa thầy chúng con là chiến sĩ biệt động quân nội thành được lệnh của mặt trận dân tộc giải phóng và mặt trận dân tộc dân chủ và hòa bình quả Huế đến đón thầy lên chiến khu mong thầy giúp chúng con hoàn thành nhiệm vụ hòa thượng đáp thầy cũng đành mong các con đến đây nhưng chùa đang bị lính cảnh sát ngụy phong tỏa làm sao đi được anh tổ trưởng tổ biệt động đáp thưa thầy chúng con đã điều tất cả lính cảnh sát về văn thánh để rộng đường thầy lên chiến khu ạ hòa thượng khen các con khéo quá Lại biết cách diễn đạt ngôn từ một cách tinh tế để làm thầy vừa lòng. Anh đội trưởng thưa. Thưa thầy, chúng con đều là thanh niên Huế và đều là Phật tử của thầy đó ạ. Chú tiểu mở cổng sau chùa, hai bên cổng các tăng ni đã đứng xếp hai hàng để tiến đưa hòa thượng. Hòa thượng mặc áo màu nâu và dài tơi gót. Và lại hòa thượng cũng không quen đường xá gặp cảnh ban đêm. Nên khi đã đi ra khỏi khu vực Hà Khê, anh đội trưởng nói với hòa thượng. Thưa Thầy, Thầy không quen đường gặp gành chiến tranh, để Thầy ngã lỡ có chuyện gì chúng con sẽ có lỗi với mặt trận, và lại chúng ta phải vào trong cửa rừng trước khi trời sáng. Để đảm bảo thời gian, chúng con xin mời Thầy lên cáng ngồi để chúng con yên tâm đưa Thầy tới nơi tới trốn đúng hẹn ạ. Lẽ phải xưa này đều có sức thuyết phục cao, hòa thượng thích đôn hậu, không có cách từ chối, đành phải ngồi vào cáng. Sáu thanh niên đội biệt động quân nội thành thay nhau Vừa cảnh giác dẫn đường phía trước Vừa khóa đuôi và đổi vai cho nhau Chạy băng băng trong đêm Họ vừa vào trong cửa rừng thì trời vừa đại sáng Lê Đình Dương về sức rũ cảm ơn người cơ sở của mình Không có bác chắc chúng cháu không thể hoàn thành nhiệm vụ trên dao này ạ Bác cơ sở chưa hết lo Mai sao gần mộ anh thứ lại có khẩu AK Như vậy mới đủ dứ kiện để bọn cảnh sát tin Dương hỏi Có phải trên cùng chỗ giấu súng Có một cành hoa mua phải không ạ? Đúng là cành hoa mua Dưới đắp cỏ khô Đầu nòng súng thỏ ra một tí ạ Đúng rồi sao anh biết Dạ đó là hiện trường giải Chúng cháu bố trí tất cả đấy ạ Chúng cháu đoán thiếu vũ khí Không dễ gì chúng nghe mình ạ Bác cơ sở khen Một cuộc lừa ngoạn mục Thầy thích đôn hậu lên trên khu rồi chứ Dạ rồi ạ Thay mặt anh em trong đội Chúng cháu rất cảm ơn bác ạ Chương 19 Các chiến sĩ đường dây đến đón thầy trò Nguyễn Tá Thành tại Lăng Tử Đức Ra đến bờ sông Hương đã có một chiếc đỏ nhỏ đậu đó đợi Lên đỏ, vượt sông qua Ngọc Hồ Chiến sĩ đường dây dẫn anh về an ninh thượng từ an ninh thượng về cửa tránh tây Đến đúng địa điểm của bộ chỉ huy tiền phương giã chiến Thành gặp chiến sĩ cảnh vệ, anh trình giấy Tôi là Nguyễn Tá Thành, tham mưu trưởng Thành Đội Huế Xin được gặp chỉ huy trưởng Lê Minh ạ Trên chiếc cảnh vệ bấm đèn pin đọc giấy đáp. Thủ trưởng đang bắn khách mới anh vào. Vừa tới thành trước cửa, Lê Minh lao ra ôm chầm lấy anh. Mới chưa tan nhau vài chục ngày nay mà tường biên biệt cả năm trời. Ông Lê Minh kéo ghế mời Thành ngồi, phân chia ngôi chủ khách xong, ông nói ngay. "Tôi đã đoán ra việc bức thiết mà anh phải mò qua điện bên này, thử hỏi xem tôi đoán đúng không nào?" Nguyễn Tất Thành đáp, "Dạ, vấn đề đạn ạ." Ông Lê Minh cười. Mình đoán đúng ngay mà, Trà cứu đoàn 5, đoàn 6, đoàn 9 cũng chỉ có một chữ đạn. Đêm qua họp bộ chỉ huy, vấn đề này cũng được đưa ra gay gắt nhất. Thành thương ngay, nếu không có đạn, họ rằng chúng ta lấy đâu ra sức để bám trụ, không thể dương lưng ưỡn ngực ra để mà đỡ đạn được, chỉ có đạn mới đối mặt được với kẻ thù. Ông Lê Minh hạ thấp giọng thầm thì tâm sự. Cấp trên hứa chúng ta, nhưng cho tới phút này đã truyền vào cho chúng ta được một viên đạn nào đâu và có được tin một trung đoàn công binh của đoàn 559 xuống triển khai làm đường 12, đường rộng đến 6 m, lính thông tin làm cả đường dây 4 sợi, cột điện chạy từ đầu tí tách trên đường Trường Sơn xuống. Nhưng quân ta không chọc tụng nổi đường chín, không có quân bảo dưới đồng bằng địch phản kích mạnh, trung đoàn thông tin rút rồi. Nguyễn Thanh Thành ngồi nghe ngẩn ngơ, anh tưởng qua đây mọi vướng mắc khó khăn của anh đều được tháo gỡ, nhưng khi trình bày xong, ngay dòng tâm sự của chỉ huy trưởng Anh thấy cột hứng, hình như hiểu được tâm trạng cấp dưới, chỉ huy trưởng lắc đầu. Chỉ có một cách tiết kiệm đạn, ta tăng cường huy động các loại súng đạn của địch để đánh địch. Đêm qua ban chỉ huy xin Trung ương cho rút quân ra khỏi Huế để bảo toàn lực lượng. Thành biết Trung ương trả lời thế nào không? Huế phải tiếp tục chiến đấu, giữ thành để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả nước. Ngay cả chúng Bình đây, đầu tiên cứ tưởng Huế chỉ là chiến trường phối thuộc. Sau này hóa ra Huế đã trở thành chiến trường quyết định của cấp trên Và chúng ta chỉ còn nhiệm vụ chấp hành bệnh lệnh của Trung ương Quả là một gánh nặng trên vai mà không thể nào từ chối được Thành ạ Bỗng giọng chỉ huy trưởng nghe lại Với cậu thì mình có thể báo cho cậu tin này Ngoài có chi viện cho chúng ta một trung đoàn Nhưng trung đoàn này mới vào tới Quảng Thọ Quảng Điền Địch phát hiện liền tung ngay quân kỵ binh bay xuống Cả một sư đoàn kỵ binh bao vây Chúng chở dây thép gai tới đào chặt làng mà trung đoàn mình mới chân ướt chân đáo đặt chân tới. Anh em đành vận động nhân dân ra ngoài, nhưng đang cho bộ đội chiến đấu. đánh nhau mấy ngày, trung đoàn mình mất 3 tiểu đoàn. Chỉ còn một tiểu đoàn mà không có cách nào vào được thành phố phải rút ra. Cậu xem có đau không? Tin đấy làm mình nấu gan nấu ruột Thành ạ. Thành giữa đồng hồ nhìn, anh giật mình. Trời, đã 5 giờ sáng rồi ở mặt trận từ khi tấn công đội dậy đến giờ làm gì có giờ giấc có sức đến đâu làm đến đấy tranh thủ chập mắt được lúc nào thì chập nói vậy chứ sức người có hạn mình cũng cảm thấy bã người ra đổi đây về bên đó cứ thế mà làm thành nhé mình rất tin ở anh một anh bạn anh lanh và tất cả các anh em ở bên đấy cho mình gửi lời thăm tất cả anh em bên đấy Dạ tôi nhớ à mà này thằng em cậu anh Nguyễn Trung Chính xin nó về đội công tác chính trị thành phố, anh em khen lắm, nó đang ngầu ủy ban khởi nghĩa quận một nơi bưu điện thành đội trước cửa đông ba ấy tranh thủ tới thăm em một chút cho nó mừng. tôi sẽ đi bây giờ, anh cũng phải giữ sức khỏe đấy cả mặt trận trông bầu anh. Lê Minh bắt tay Thành chừa tay hai người ôm chầm lấy nhau tưởng như khó có ngày gặp lại. Nguyễn Tất Thành ra ngoài trời đã mù mờ sáng, anh theo đường tôn thất tiệp men theo bên trong bờ thành phía tây vòng ra ngõ môn trên đỉnh cột kỳ đài lá cờ sao vàng ngự giữ lên đỏ hai bên màu xanh da trời vẫn đang phần Phật bay nhưng quang cảnh xung quanh thật tan hoang những ch tròi canh chânỉnh cổng thành sụp đổ nhìn vào những cung điện trong hoàng thành và lầu ngũ Phụng không mái nào còn nguyên lành lộ chỗ những mảng ngói chúng đạn sập mái hẩn Lâm các trước nhà thờ các Vũ triều Nguyễn sập tới 1/3 từng xung quanh vỡ từng mảng hai hàng cây dọc đường trước ngõ môn gãy cảnh sơ xác xả lá nghịch bỡ giải kín mặt đường một tố bom sâu sâuám ngay cho sân cửu vị thành công Không gì tin của một đài phương Tây miêu tả, bom đạn Mỹ tàn sát vây, không một cây dừa, không một cây ổi, cây xoài, cây lựu nào là không trúng đạn, không một chiếc ghế dài nào ở các công viên là không bị bắn gãy, không một cột điện nào là không bị bom đạn làm cho oằn èo siêu vẹo, không một ngôi nhà nào là không bị bắn phá hoặc bị hư hại nặng. Ngay từ trận mở đầu và Thành Nội, lực lượng liên quân Việt Mỹ đã quyết tâm thanh toán Việt Cộng bằng mọi giá. Các khu trục cơ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từng đợt đến oanh tạc vào thành nội. Trong mấy ngày liên tiếp, phi cơ ném bom vào các tường kiên cố, các loại bom dùng là bom napalm, hỏa tiện 6 phân 8 và bom hơi cay, bom 250, 570 cân anh. Các tòa nhà tan tành mảnh vụn, những bừng lửa liên tiếp bùng lên trên khắp nơi trong thành phố vốn là kinh đô cổ kính này mỗi bước đi là mỗi bước Thành cảm thấy lòng mình ngẩn ngư, tức như tiếc một vật báu nằm trong tay mình vừa mới mất không thể nào lấy lại được. Thành cứ theo đường trước ngõ môn ra đường Đinh Bộ Lĩnh ngay cổng thượng tứ. Một bên là Thái Miếu, một bên là Lục Bộ thời nhà Nguyễn. Tất cả đều vắng cuộc sống thường nhật nơi kinh thành. Thay vào đó, dọc đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Mai Thúc Loan đầy bộ đội giải phóng. Những khuôn mặt trẻ măng, áo quần lém đất, những đôi mắt trẻ trung hằn nét, đói ngủ. Tất cả đang sửa, đang đào thêm công sự hai bên đường. Mùi thuốc súng những ngày hôm trước vẫn còn vướng đậm trong không gian với những hú pháo ngổn ngang dấu tích của các trận chiến đấu trước đang còn đó. Cả hàng cây dài theo đường phố chỉ còn vài ba chướng lá xanh trên cành, trên thân cây trang trí vết đạn như những vết sẹo chưa lành. Nhà hai bên đường đều mở toang các cửa, thành chợt nhớ câu Lê Minh nói với anh đêm qua trong tứ gia quế kỳ đài đông ba an hòa tranh tây dân đã tàn cư hết chỉ còn trăm trục gia đình dân giao tất cả nhà cửa của mình cho bộ đội mỗi ngôi nhà ấy bỗng trở thành một công sự nổi đối nhau dọc các phía trong thành từ những ô cửa rồi những nòng súng thò ra thành mặc áo quần bộ đội đầu đội mũ tay bèo lưng đeo súng ngắn theo sau anh lại chú liên lạc mang AK trên vai dọc đường đội thành đã thành chiến tuyến ấy anh đi không một ai hỏi anh Trung Thành giống một sĩ quan đang đi thị sát trận địa vậy. Múa tung súng thăng thoảng nhắc thành thời gian trước mắt anh không phải là thời gian bình yên. Nguyễn Ta Thành đến nhà bưu điện thành nội nữ ủy ban khởi nghĩa đóng trước cửa đông ba thấy bên trong thấp thoáng bóng người Thành đang định bước vào thì Nguyễn Thác Xuân từ trong nhà chạy ra du dít ôm anh nói một hơi dài. Anh Thành đến tìm thằng phố hả? Nó ở đây với chúng tôi ngày nào cũng nhắc tới mẹ đêm qua anh Nguyễn Trung Chính cho một chiến sĩ trinh sát dẫn phố và Đoan Trinh nghỉ yêu quả phố sang bên tiểu đoàn 10 đang đóng ngỡ Vân Dương nhờ họ giúp một tay đưa hai đứa về hà trung thăm bà già rồi già anh Thành sang sớm chỉ một ngày thôi là gặp nào mời anh Thành vào trong này thăm anh em trong ủy ban khởi nghĩa đã lòng kháo hức không được thỏa mãn Thành bỗng thấy bưng khuôn không biết gì nữa tâm trạng này có gặp anh em cũng chả lòng dạ nào trò chuyện giống như một cuộc tiếp xúc giả tạo như vậy thà không gặp còn hơn Không phải toái tác nhưng thực lòng Thành nói. Không gặp phố lòng mình bỗng ngủ ngang Đắc Xuân à. Đã chả nói gì được với nhau cho phép mình qua bên ủy ban quận 1 thăm Nguyễn Hữu Vấn cũng là bạn học cũ một chút. Xuân hiểu tâm trạng Thành không điêu kéo nữa để anh đi cho được thanh tản. Anh nhằm bên ủy ban quận 1 đang ôn nào như có chuyện gì đột xuất. Thấy Thành anh Nguyễn Hữu Vấn lao ngay ra đón anh. Thành hỏi ngay. Đang có chuyện gì mà trộn rộn vậy? Vấn đáp. Dân mới đến báo có một tiếng ác ôn hiện đang nằm lại trong thành, dân báo Các anh phải diệt cho bằng được con rắn độc ấy Thành có biết nhiều kinh nghiệm trong tác chiến, đi với chúng mình luôn để lỡ có chuyện gì giúp chúng mình một tay Thành hỏi Con rắn độc nào vậy? Vẫn đáp Thằng Minh Que Có phải tên thực hắn là Nguyễn Đức Minh, ủy viên Trung ương quốc dân đảng, bí thư tỉnh thành Bộ Thừa Thiên Huế ấy phải không? Chính nó Hẹn chi bơ về phát động quân chúng ở đường âm hồn, mình nói gì thì nói, dân cứ ngồi im không nhúc nhích nó năng gì, bây giờ mới vỡ le. Dân bảo còn con rắn độc ấy ai mà dám nói, nói nó sẽ trả thù. Chúng mình đã vào nhà nó một lần, vợ nó nói, thấy bộ đội giải phóng về chồng tôi sợ chạy đi đâu không biết. Có phải nhà tên Nguyễn Đức Minh ở đúng 21 trên 8, sự khai âm hồn phải không? Thành biết rõ hắn hả? Mình chỉ biết sơ qua cơ sở bên trong báo ra rằng Nếu không diệt được Minh Què thì phong trào khó lên Hắn cũng là một đối tượng của chúng mình Vẫn cho mình biết thêm ký về hắn đi Vẫn nói Anh em sinh viên tránh đấu trong thành phố Huế Không ai lạ gì cái tên này Minh và đồng bọn là Nguyễn Đức Viên Hồ Thúc Tứ, Ngô Bá Nhuận, Phạm Đình Cách Thành cắt ngăn câu nói của Vẫn Thiên Hồ Thúc Tứ đã bị anh em an ninh bắt được ở nhà chính phủ trung phần rồi Tuyệt Bắt luôn tên minh này cho trọn bộ. Chúng đã bao lần làm cho phong trào đấu tranh ở Huế điên đảo. Có cuộc đấu tranh nào mà mình không đưa người vào phá hoại hoặc lợi dụng sinh viên để phát ngôn chống cộng. Chứng minh chống gậy cả thọt. Cùng bọn lâu là có trang bị súng cơn và rau cam đến bắt sinh viên Huế phải chia thạ cuộc đấu tranh chống Mỹ mùa hè năm 1966. Anh em phản đối, chúng lại đàn áp. Buộc sinh viên phải đưa bọn quốc dân đảng, anh em sinh viên thường gọi bọn này là quần dài đen và bàn lãnh đạo để lái cuộc đấu tranh chống Mỹ, thành cuộc đấu tranh chống Mỹ thiệu kỳ và phải để bọn quốc dân đảng nắm chính quyền ở Thừa Thiên Huế. Vậy mà anh em sinh viên phải chịu quả. Anh em sinh viên tất nhiên chống cự can kiệp thu bạo của mình một cách quyết liệt, không lợi dụng được, hắn quay ra tố cáo phong trào đấu tranh năm 1966 là do Cộng sản lãnh đạo. Song song với lời tố cáo đó, Minh cho bọn lâu la tổ chức chiến lũy ngay trong ngôi trường của bọn cư dân đảng mang tên Thanh Nhân, xả súng bắn vào sinh viên đi lại trên đường Lê Lợi. Trong ngụy quyền Minh giữ chức giám đốc viện Dục anh ở Thanh Nội, hắn đã lợi dụng chức vụ này để bớn phần ăn của trẻ mồ côi, bắt các em quê ở nông thôn phải về quê nắm tình hình hoạt động của cách mạng rồi lên báo cáo. Nhiều em mồ côi chưa đến tuổi lớn, hắn cũng bắt ép vào các đội biệt kích hoạt động phá cách mạng. Thành khẳng định Thơ sở có kể cho chúng mình nghe, nhưng không cụ thể và khai quát như vấn kể hôm nay. Loại này không diệt, nó sẽ pha nát phong trào quần chúng. Ngày đi bắt tiên minh, Nguyễn Đức Thuận mừng lắm, anh thét lên. Anh em ơi, phải đi bắt cho được con đắn độc này. Anh em trong đội công tác thanh niên quận 1 ảo đến ngôi nhà tiên minh ở 21 trên 8 xực 2 âm hồn. đó là một ngôi nhà ngói khang trang dựng trên một nền đúc cao ráo. Ngoài cửa đi vào là phòng khách Hai bên có hai dãy phòng thông với nhau Phía sau là một cái bếp động Với một bộ bàn ăn có trên 15 cây ghế Bố trí cho anh em vậy xong Nguyễn Nữu Vấn dẫn ngay một tổ thọc vào nhà Vợ tên Minh Một mụ tư giản chuyên buôn bán hàng viện trợ Người to phục phịch Nước da láng như bôi mỡ, lu loa phân bùa Ông nhà tôi thấy cách mạng về Sợ quá trốn đi từ mấy ngày hôm nay rồi Hồi nãy có một anh vào hỏi Có thấy đâu nào Nếu không tin các anh cứ tự do lục soát nếu bắt được chồng tôi, cách mạng cứ đem luôn tôi ra bắn một tẻ Vừa nói mụ vừa mở tung 4 năm cách tủ đứng để tránh bắt, quần áo, rượu chứa trong cả phòng lớn, phòng xếp cho mọi người xem. Nguyễn Đức Thuận trong đội thanh niên lục soát hết, không thấy tên mình đâu cả. Chân nhà thì kín mít, không có lối lên. Một cái khe lên cũng không có, chứng tỏ con người không thể lên trên nó được. Thuận thất vọng tiêu nghỉu bước ra sân thốt lên vậy tên mình đi đâu Thuận báo cáo điều đó Nguyễn Điệu Vấn thấy mình cần xuất hiện Vừa thấy anh Vừa lao mình thấy người quen biết chạy ra sở lời May quá gặp giáo sư Nhạc sĩ đây rồi Anh cho em thưa cách mạng về nhà em sợ quá Đi trốn từ hôm ấy kìa Thế mà mấy ông thanh niên không nghe Cứ vào lục soát tìm cung hết Nếu nhà em biết anh vào mà ở nhà Bây giờ xin nhạc sĩ bảo lãnh cho một tiếng có phải sướng không Như giáo sư biết đó Chúng em thật nguyền làm chi nên tội đâu Thuận đứng sau vấn cao nhau Ngay khi mụ mặt láng ấy xưng em ngọt xứt Tởm lợm cả tóc cái Trong mụ vợ thằng thiệu mà gặp cách mạnh Mụ cũng chỉ nói chồng em chỉ làm tổng thống chứ có làm chi nên tội đâu Lợm giọng quá Nguyễn Hữu Vấn vẫn nhẹ lời Bà biết được như thế thì tốt lắm Ông Minh đi đâu chắc cũng có dặn lại bà Chúng tôi ngồi đây đợi bà đi gọi ông Minh về Mụ vợ láng mình đây đầy từ chối lời đề nghị của Nguyễn Hữu Vấn Mũi dên lại tất cả các trò mờ tù, mở phòng lớn, phòng xếp cho vẫn kiểm tra. Vẫn cũng không tin lão Minh trốn trong ấy, nhưng anh lại chú ý áo quần ở các ngăn tủ nghĩ trong bụng. Thật lạ lùng, cái lão cả thọt cái quàn, một lũ mồ côi đát dưới. Vậy mà trong nhà có tới mấy chục bộ vách tông, hàng trăm máu sơ mi, hàng mấy chục đôi giày, rượu whisky, rum, martell, cognac, các loại cam, nho, lê, táo, không thiếu một thứ gì. Giả như hai vợ chồng lão ăn rồi ngồi chơi, mở rượu ấy uống, sợi các thứ kia một năm chưa chắc đã hết. Với chúng dự trữ các thứ ấy làm gì nhiều thế, ai sẽ được vợ chồng lão thiết đãi những thứ này? Không thấy Minh quẻ, Nguyễn Nữ Vấn quay ra, vợ lão Minh ném cái thân phì nộn xuống trước đi văn hẹp, cao không quá hai gang tay, cúi mặt vào đầu gối như muốn giấu đi một cơn xúc động mạnh. vẫn vào thành ra đường thì một bà mẹ khăn bịt xuống tận mắt, Thập thỏa phía sau hàng râm bụt Với hai người tới Đưa cho Thành trước đèn pin Dòng lo lắng báo tin Khi chưa còn hắn trong nữa Chưa chạy đi mô kịp mô Coi chừng bọn áo xanh còn núp trên trần nhà đó Nói xong bà cụ lẩn đi ngay Thành nói Mình tìm kiếm khắp nơi không thấy Đồng bào thì khẳng định hắn vẫn còn ở nhà Vậy là làm sao Không bắt được hắn Đồng bào đâu có dám đứng dậy Rõ ràng đồng bào gồm tên đắc ôn này lắm Vì hắn chưa ra lưới đồng bào chưa dám đàng hoàng tiếp mình. Thành bà vẫn quay lại, trong nhà Tuận đang quát vào vợ minh Bà không chỉ ông Minh, chúng tôi sẽ bắt bà. Vừa la Minh hoảng người khỏi cái đi văng sừng sọ. Nếu chúng tôi có tội, tôi không xin thế mạng, nhưng chúng tôi có làm điều gì nên tội đâu. Kệ cho miệng mụ lu loa rối chả, Thành lên đạn trong rung ngắn chỉ lên chân nhà. À trên đó, hãy xuống đầu thú để nhận được khoan hồng, nếu ngoan cố chúng tôi sẽ bắn lên nát cái trần, không có đường thoát đâu." Bên trên im lặng, Thành Hạ súng xuống, xuống, cây đèn pin cài túi áo trên vướng phải dây băng dúng, rơi xuống nền cách cạnh. Chạm không tắt đèn sáng loá lên, trong óc Thành nói lên câu hỏi, giữa ban ngày ba mẹ đưa đèn pin cho mình làm gì, phải chăng để chiếu vào những chỗ tối? Thành nhìn lại khắp trong nhà, chợt nhận ra chiếc đi văng trước mặt dẫu thấp vẫn có khe hở bên dưới. Chợt như khám phá ra, Thành cúi xuống, quét đèn pin và gầm cái đi văng, mà khoảng cách cãi hở giữa Thành đi văng tới nền nhà chỉ hai lóng tay. Thành phải nằm ép xuống đất để nhìn vào. Điều làm Thành sừng suốt là anh thấy trong đó, một cái bụng trang bang, mặc áo bà ba trắng, nằm trên một cái hào nông đào sâu xuống ngay nền nhà. Hào nông, chủ nhà tưởng cái đi văng là vật treo khuất, không ngờ lia đèn pin vào lộ ngay. Thành chiếc khẩu súng lục hướng theo đường ánh sáng đèn gọi. Vẫn ơi, anh em ơi, cậu cả đây rồi. Sự lão minh vùng chảy, Thành nhảy lên đi văng đè xuống. Vừa lão minh bớt hoà một tiếng khóc rồi bù lưu bù loa. Ông ơi là ông, Ông trốn làm chi cho khổ thân thế này ông ơi, Ông hãy xin các anh ấy khoan hồng cho. Nguyễn Đức Thuận từ bên ngoài nhảy vào. Bà có câm miệng không? Bà có nhớ bà đã cam đoan Trong bà không có nhà như thế nào không? Vừa vợ lão minh im miệng, Giọng vấn nhẹ nhàng. Nào, ra đi, ông minh. Làm theo lời vấn, Tên binh chống hai tay, đỡ cái đi vang lên, giữ đẩy cái nắp quan tài, ngồi dậy rồi lựa thế nhúc nhách cà tọt bước ra. Ngoài cổng nhà Minh, đồng bào La Ó ầm bí vừa đã bắt được tên cải cướp. "Được rồi, được rồi. Tôi biết chứ, hắn đã chạy kịp mồ." Tên Minh dùng hai tay đầu hàng, nhưng giọng vẫn lèo lèo cái luận điệu lừa dối quen thuộc. "Tôi biết các anh đều có nhận thức." Nếu các anh biết quý lãnh tụ Nguyễn Thái Học thì các anh phải đối xử tù tế với tôi, bởi vì tôi là đồ đệ trực tiếp của người. Bọn phản động Việt Gian, đứa nào chẳng có một chiêu bài để ẩn thân, trái dấu lựa phình đồng bào vào huyện hoặc cả với chính mình, cố tình phủ nhận bản chất phản động Việt Gian của mình. Trong thuê thắng thuận vạch mặt minh Lão tuét, ông đã bán người anh hùng Nguyễn Thái Học lâu nay, vậy mà chưa đủ sao? Ông nói vậy chứng là ông đã biêu riêu Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học làm gì có cái thứ đồ đệ trực tiếp như anh Hãy tỉnh lại đi ông Minh ạ Tỉnh đi và nghe tôi hỏi đây Ông còn chủ tâm giấu bao nhiêu đứa đồ đệ trung thành của ông trong nhà Hãy gọi ra hết đi Minh cúi mặt nhóp nhép cái miệng Muốn nói mà không nói nên lời Thuận thấy phải bẻ gãy hoàn toàn thoái ngông cuồng của Minh Dù hắn đã ở thế thua hoàn toàn Thuận chạy xuống vào ngực Minh lên đạn một cái rốt Nói đi Đã đến lúc không còn tử tế với nhau được nữa rồi ngăn cố chừng ấy đã đủ để chúng tao hết kiên nhẫn rồi. Nói, nếu nói sai, tao tìm được bọn lâu lam của mày, tao sẽ giật mình phá tan ngôi nhà, chưa chấp những thứ rơm rác này. vẫn đứng dòm nhắc. hãy bình tĩnh nào thuận. minh bị đầu lưỡi sắc sảo của thuận bẻ trẹo những biện bạch của y, thấy không thể lần chốn mãi được, bận gần bận lên trần nhà, chưa hết cái giọng hắt dịch thói quen lâu ngày. Tất cả tội lỗi tạo chịu hết, chúng mày bỏ xuống xuống, đầu thú xin họ khoan hồng cho về nhà, sống với vợ con. Trên nhà có tiếng rỡ ngói, lạo xạo, vệ đa chúng chui vào trần không bằng đường lên có sắn, mà tháo ngói để chui vào. Anh em thanh niên, đứng quanh minh giặt ra dân, tiếng Nguyễn Tát Thành kiên quyết. Bọn kia, đã nghe ông chủ bọn bay nói gì chưa? Tất cả chui lên mái nhà rồi bỏ ra mái hình, bám ôm nước mà xuống. Đứa nào không nghe lời, lấy tấm gương ngoan cuốn của ông chủ bay mà tính mạng sống của mình Trong mái nhà có tiếng đáp lại Xin các anh để cho chúng em xuống Năm tin biệt kích non trẻ mặc quần áo kaki xanh, cầm năm khẩu cạc pin Còn dính đầy dầu mỡ, bảo quản, run đầy, trèo lên mái nhà và bò ra trước khiên Thành quát Năm tên kia nghe đây, hãy làm theo lệnh tôi, giữ tay lên, cứ nắm yên như vậy Thả ngay xuống xuống, sẽ có người đứng dưới đỡ Nhìn thấy bốn bề bên dưới Hàng trục nòng súng hướng về phía chúng Sẵn sàng nhả đạn Một tin run đẩy Dạ chúng em xin nghe lệnh Một hai ba bốn Năm khẩu súng các pin Từ trên mái nhà được thả xuống Không một đứa nào dám trái lời Quen cái tính lừa đảo Dù đã đến bước đường cùng thế Mình vẫn lợi dụng ngay đức tính khoan đồng Của người thắng cuộc Giờ giọng ngoan ngoắt dối trá à, Anh vẫn ơi Có lẽ giáo sư nhạc sĩ là người hiểu biết Cho nên anh hiểu tôi hơn ai hết Hắn đưa cái chân cả nhắc lên làm minh chứng. Tôi tật nguyền đây cũng vì đấu tranh cho dân tộc. Đã lớn tuổi, gặp lúc đất nước đảo điên, không làm gì nữa lại gặp phải hoạn nạn này. Anh là người địa phương trong quận ta đây, mong anh thông cảm nói cho một tiếng. Giọng binh đền đền có vẻ tội nghiệp, dễ gây thương cảm cho người đối thoại, tiếng có thể lai động được lòng nhân hậu của Vấn. Hắn không ngờ chính giọng ảo não ấy đã làm Vấn nhớ lại những lúc hắn hùng hổ dọa nạt quần chúng đấu tranh. Nguyễn Điêu Vấn thấy đã đến lúc không cần quanh quần, phải tỏ thái độ của mình. Vâng, cái chân gà nhắc anh không làm gì được nên quần chúng cách mạng, chưa bị anh tiêu diệt để hôm nay còn thân nảnh tiếp anh. Vậy trong lúc rất tử tế với nhau này, anh cho biết, ai đã bớt của các em trong viện dục anh mỗi ngày một bữa cơm, ai đã bắt ép các em mồ côi đi làm tình báo, ai đã đuổi các em có đầu óc cách mạng ra khỏi viện dục anh để ôm áo lang thang đầu đường xóa trở. Minh Nhân Mặt đáp, Tôi không có con nên rất thương trẻ mồ côi Làm sao tôi nỡ làm như thế được Bất cứ ai có một chút lương tâm Cũng không thể làm như thế Vẫn ngồi tôi còn là một lãnh tụ của dân đảng Bọn biệt gian bao giờ cũng thế Khi chưa trưng ra trước mặt chúng Những bằng chứng tội lỗi đớn nền nhất Thì chúng vẫn vô ngực dối trá Đem cả lời tề bắn mạng ra Nguy biện cho thái độ ngoan cố của mình Cuộc đối thoại giữa Vấn và Minh Thú sự chú ý của đám trẻ Anh em đứng vây quanh lắng nghe Họa sĩ Ly, một người đã sống lay lắt trong viện dục anh nhiều năm, bỗng nhảy trùm lên, đập bàn trì thẳng vào Minh. Ông Minh, ông quên tôi rồi chứ? Minh ngước mắt nhìn Ly, làm sao mà hắn nhận ra? Ly dần giọng Ông Minh, giờ này mà ông còn dở cái giọng đạo đức giả của ông đáng hứa hả? Ông có nhớ ông đã rủ tôi vào khu dân đảng của ông bao nhiêu lần không? Ông đã bảo tôi lên lòi vào phong trào sinh viên làm tình báo mấy lần không? tôi từ chối ông lập tức say bòn lâu la ném quần áo đồ đạc của tôi ra khỏi viện dục anh như thế nào không tên mình ngước cái mặt đỏ phừng phừng của hắn nhìn lê đang giận dữ không cái được đành nuốt nước miếng cúi đầu hai cái xương quai hàm trên má hắn nhúc nhích đều đều y như khi án đến dọa sinh viên vậy lê đã truy mình cùng đường bằng những thực tế sống động không thể chối cãi không thể bao biện được trong đạo đức giả nữa mình đành câm miệng Không dám hé răng một lời Nguyễn Hữu Vân buộc tội Minh ở một phương diện khác Vẫn nói Thôi Chúng tôi cứ để cho con người mệnh danh cách mạng Mệnh danh đạo đức trong anh tự trả lời Với chính lương tâm của mình xem Anh cứ xử với lãi đời như vậy đúng không Còn bây giờ anh cho tôi biết Anh đã đe dọa những ai để bắt họ theo anh Đi làm tay sai cho Mỹ Minh ngẩn đầu lên Giọng len lỏi Tôi nghĩ rằng Theo Mỹ là đúng Ở trong thế giới tự do, muốn làm cách mạng không dựa vào Mỹ không được Nên tôi muốn mọi người cùng theo Mỹ với tôi Đến nay tôi không còn nhớ đã tổ chức được bao nhiêu người Vẫn hỏi Vì sao không nhớ? Mình vẫn tỉnh bơ Vì đảng viên của tôi khi không thích ngưỡng họ có thể bỏ theo các đảng khác Thế giới tự do là thế Vẫn vặn lại Giả dụ tất cả những lời anh nói là trung thực với anh Cứ cho là như vậy đi Anh Minh, anh hãy nghe tôi hỏi đây ở trong cái thế giới tự do của anh, nếu của anh không chịu nghe lời phản quốc của anh, thì anh sẽ đối xử với họ thế nào? Mình bối rối, thì thôi. vẫn xin lại vấn đề, không phải. vẫn nhìn thằng vào minh như quân xe chiếu bố mặt. họ không theo anh, anh sẽ vu họ để lấy lòng chủ mỹ. nếu anh không đủ lý lẽ để vu không họ. Anh sẽ bắn lén họ như anh đã tổ chức chiến lũy ở trường Thành Nhân trên đường Lê Lợi năm 1966 để bắn những sinh viên anh đã không lừa dối thuyết phục được họ. Vậy anh muốn gặp những người anh đã cố tình giết họ mà họ thoát được không? Minh ngắc ngư không dám trả lời. Vẫn ruộn Minh vào đường cùng. Họ đang còn kia. Anh nhớ hiệp, trình, đồng chứ. Đợi mãi mà Minh không trả lời, vẫn gọi. thuận đâu... Anh gọi Hiệp, Trình, Đồng tới đây đối diện với mình xem mình còn dám xe xét cái nữa không nào. Tiếng nắp của Thuận thật to. Có tôi, tôi sẽ đi gọi ngay. Mặt mình đực ra, đôi mắt trắng giá, ngơ gạch như kẻ mất hồn. Mồ hôi trong cái thân phì nộn của hắn vã ra, làm ướt cái áo trắng, dính bỏ da hắn, làm nổi lên từng tảng thịt. Nghe tiếng Hiệp, Đông, Trình, hắn hốt hoảng như kẻ gian bị lột mặt nạ. Môi vàng dùng hai tay múp míp như hai bận mỡ bương chặt lấy mặt. Vẫn gian ra Anh em đưa Phạm Minh Đức về trụ sở ủy ban quận 1 cho tôi Thuận phải cầm cổ áo Minh kéo lên hắn mới đứng dậy được Thuận cảm thấy những chỗ rát thịt Minh tay anh đụng vào chúng đun bắn lên Vợ Minh hoà khóc quỳ trước mặt vẫn Ôi ông ơi chồng tôi không có tội gì đâu xin các ông đừng bắt chồng tôi dẫn Minh tới cổng vẫn nghe tiếng vợ Minh lô loa trong nhà Trời có mắt không hả trời sao trời lại nỡ để họ bắt chồng tôi đi Nếu ông ấy có tội gì đâu Mình không dám ngẩn đầu lên, mặt cắm xuống đất. Vừa dẫn binh đến trụ sở quần 1 thì Đinh Dũng, đội trưởng đội công tác thanh niên quần 1 từ ngoài đường, Đinh Tiên Hoàng chạy về, báo với chủ tịch. Một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy tự trong băng cá đã ra đến ngoài cầu kho rồi ạ. Vấn đáp, Dũng tổ chức cho thanh niên phối hợp chặt chẽ với bộ đội chống phản kích. Thành lấy khẩu AK trên vai Vấn nhẹ nhàng. Vấn để quận cùng anh em lo chuyện tên binh cho gọn gàng đi. Đưa được tên này lên trên khu ta sẽ biết được nhiều chuyện lắm. Mình mượn vấn khẩu AK này ra chiến đấu với anh em đây. Nói xong không đợi vấn đáp Thành chạy bột đi. Thế trận trên đường Đính Tiến Hoàng đã được sắp sẵn. Người chiến sĩ nào vào vị trí của người nấy súng AK cầm tay Thành chạy vào một ngôi nhà sập máy nhưng bốn bức tường rất dày có 6 cửa sổ đã mất hết cánh. Một chiến sĩ giải phóng trẻ đứng trong công sự gần cốc cây to Bên kia góc đường gọi anh Anh ơi sang bên này với em có hầm Thành thấy tân tình Anh vừa sang Người bạn trẻ đứng né sang bên dưỡng cho anh một phần hầm Chàng lính ấy mới chừng 22-23 tuổi Thành hỏi Em trú ở ngã tư mái thuốc loan này lâu chưa Em đánh chống vận kích ở đây đã 5 lần Cả mấy chục lần xung phong đều bị đầy lùi Sức chúng đang mạnh hơn chúng ta vũ khí chúng nhiều hơn bí quyết nào em giữ được cứ xung bộ binh đối mặt với nhau sợ gì ạ chúng còn phi pháo thì chúng em có hầm nấp trừ khi bom dội chúng và pháo cả cái và miệng hầm em mới chịu thua chẳng đánh trẻ say xưa đánh bộ binh mà chúng không có xe bọc thép chúng em cớ sợ cứ chơi nhau ngăn ngừa chúng nhiều phương tiện chiến tranh thật nhưng khi đã giáp mặt nhau thì pháo và máy bay vô tác dụng vì chúng sợ nện cả và quân chúng Đến lúc chúng bị đẩy lùi thì chúng em tụt vào hầm Dễ làm gì được nhau đâu anh Anh ở đơn vị nào à Anh ở thành đội Huế Trận chiến của thành đội Nam Sông Hương Anh qua bên này có việc gì ạ Anh qua bộ chỉ huy xin thêm đạn Có được nhiều không ạ Ngoài Trung ương đã hứa nhưng chưa truyền vào được Giống chúng em ít hệt Giống sao Đạn hết chúng em phải thực hiện bắn trả Mỗi viên đạn là một quân thủ thủ trưởng cấm bắn bừa bãi, nghịch ngã vậy mà hiệu quả lại tốt. nổ súng là lính bí đổ mỗi mảnh tường, mỗi mưu đất, mỗi bụi cây đều bất ngờ có thể nổ súng quật ngã quân bí liền anh ạ. bên các anh, chúng huy động xe tăng từ trong nam đa gầy lắm. thì có súng chống tăng à? đã đành. bọn chúng em ở đây thích câu thơ này của dương hưng ly lắm. những sư đoàn từ trong lòng đất xung lên bạt bi quân thủ, xung quanh chúng đều là trận địa. Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng Cứ bám chặt đất đai mà đánh là thắng anh ạ Chỉ phút bên cạnh người lính trẻ Mà Thành biết được bao điều Hạnh phúc tay cho những đơn vị có được những người lính như thế Thành thốt lên câu nói chân thành từ lòng mình Anh rất cảm ơn em Chẳng lính thấy có vẻ khai sáo Anh cảm ơn em cái gì ạ Thành chữa Đánh dừng cho anh một phần hầm được chứ Lệnh truyền từ trên xuống Tất cả chuẩn bị Đúng là không có xe tăng Bọn lính nhà nghề mất la trắng Chúng cúi gập lưng Tựa vào những thế treo khuất bên đường dò đi từng bước hết sức chậm chạp Thành đặt khẩu AK bên cạnh khẩu AK của người lính trẻ Anh lính trẻ quay sang nói với Thành Anh phải chọn cho mình mục tiêu Và vào khóa bắn tắc cú nhé Phải quyết tâm một viên đạn một quân thù Thằng Mỹ ỷ vào vũ khí Chứ chúng càng càng lơ ngơ lắm Đánh Mỹ thích thật anh ạ Đoàn Bên ta bắn sang phía lính Mỹ một viên Chúng bắn sang ta như đồ đạn những tiếng đoan đoan cứ nối nhau nổ thành nhìn rõ phía bên kia từng tên bí độ cảnh sao em chưa bắn thành hỏi em chưa chọn cho mình một mục tiêu tích đáng bông súng của chàng lính trẻ trung bật lên một tiếng nổ chói tai chàng giéo lên anh thấy chưa một tên thủy quân lục chiến gã rồi đó nó còn đang giãy ở bên gốc cây long não kia kìa đó đó bông pháo bẫy ngoài hầm đội nổ ran vùng trần địa đinh tiên hoàng mai thu loan chàng lính cười thế là đã qua một đợt tấn công chui vào hầm đi anh trực tăng nó bay đến bây giờ đấy anh lính chảy vừa nói xong cả bầy trực tăng ở đâu ập tới bắn ra như châu đái nằm co ro trong hầm chẳng lính chạy cười bọn lính nguy lì hơn nhưng chung quy đứa nào cũng sợ chết cái chết đã dạy cho chúng nó biết là không nên liều mạng với lính giải phóng quân hết đợt pháo đến trực tăng đến bom chẳng lính chảy giống như đã nắm chắc quy luật trong bàn tay chẳng rú đất trên quần áo nói Ta lại ra hầm chuẩn bị chiến đấu đi anh. Bọn lính thủy quân lục chiến Mỹ lại sắp mở đợt tấn công mới nữa rồi đấy anh ạ. Hai anh em chui ra khỏi nắp hầm, đặt súng AK lên bờ hầm, lại với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thành hỏi, có lúc nào em nghĩ tới cái chết không? Trên xanh cỏ súng đỏ ngực mà anh, mỗi ngày kiếm được mấy tiền Mỹ cái cũng vui ạ. Cái hồn nhiên của tuổi trẻ làm bơi đi trong anh những nặng nề tuổi tác. Chắc thằng bố nhà anh cũng hồn nhiên thằng gái như chú lính đang kè sát vai anh đây, anh thèm cái hồn nhiên của chúng. Dĩ nhiên, việc nào đến với Thành, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, anh đã có ý thức dẹp việc riêng sang một bên để lo việc chung, nhất là việc quân sự không cho phép người ta tính toán nhiều. Trừng mắt luôn luôn là mệnh lệnh, anh là người lính cho nên nhiệm vụ của anh là phải chấp hành, tuy nhiên lúc nào rảnh rỗi là anh nhớ tới Dung vợ anh, tâm con anh, mẹ và chị hoài Còn cha anh ngoài kia Dù sao cũng yên một bề là cứ yên tâm chờ đợi Nếu nói tình cảm vợ con anh lúc nào cũng canh cánh bên lòng Cũng là đúng thôi Vì dẫu sao trước tiên anh cũng là một con người Anh coi kia Trần Đính như nhắc anh nhiệm vụ trước mặt Anh thấy không Ngoài tầm súng quả chúng ta Lũ linh mi lúc nhúc Giá có một quả cối Thả đúng vào đó thì đám nhạc xanh ấy đi đời Anh gắn chọn cho anh vài mục tiêu Kiếm vài tên chơi anh ạ Thành đáp Nhất định rồi Anh phải thi đua với em mới được Cả hai anh em cùng ngắm Khe chứa muôn khẩu súng Đào quét nòng súng phía trước tìm mục tiêu Dừng súng thanh hỏi Ở ngoài Bắc quê em ở đâu? Em người Hà Nội, chính cống Hà Nội, Huế, Sài Gòn kết nghiệp mà anh Em còn chính thức là lính trung đoàn chính Của cụ Lê Văn Tám, trung đoàn trưởng Và cụ Lê Khảo Phiêu, chính ủy trung đoàn đấy giọng chàng lính trẻ đầy tự hào Về trung đoàn của mình chương 19 Ngày thành qua cánh bắc tìm em cũng là ngày Phú vừa xung hương về quê tìm mẹ. Hoè đã khảo sát đường, khảo sát đoạn sông sẽ bơi qua, khảo sát thời gian thích hợp nhất để vượt sông. Hoè chuẩn bị sẵn ba thân cây chuối lớn. Đúng 12 giờ đêm, Hoè dẫn Phú và Đoan Trinh ra bờ sông phía chân trở dinh, nhìn sang bờ bên kia đã thuộc về khu vực cổn hẻn. Đêm thật yên tĩnh, không có một tiếng đạn nổ nào, mãi Phú bài thấp thoáng bóng hỏa chung trừng dưới Đoàn Trinh cũng biết bơi, nhưng Hoè và Phố vẫn kèm chặt hai bên sợ tình huống bất trách. Đoàn sông Hương đẹp nhất với tinh thần khẩn trương. Chỉ 10 phút sau, ba cây chuối đã cập bờ bên kia. Tiếng hỏi bên bờ sông. Ai? Ba họng súng chỉ thẳng vào ba người. Hoè đã biết đây là khu vực hiện tiểu đoàn 10 đang cảnh giới. Mấy bước nữa, có công việc của Thành Nguyễn Hoè bơi sông, gặp người của ta đáp quen. Anh đáp. Tôi, Hoè, người của Thanh Nguyễn đây à vậy hả hai tiểu đoàn mười đây lên đi thấy áo quần xong khỏe dẫn phố và đoan trinh đến trước hải mình đưa khách về cho tiểu đoàn trưởng của các ông đây giúp mình với hải quay sang nói với hai đồng đội của mình về báo với đại đội trưởng cho mình dẫn khách về cho tổ trưởng ngọt nhé hải thuộc đường đi băng băng phố và đoan trinh cố bám cho chặt họ qua cầu cồn hến tắt làng vĩ giả bơi sông lợi nông qua bên làng xuân phú Đến sân phủ trời vừa sáng, hai dẫn thành bọn hoành gặp Châu Đoan Trường Ngọt. Các anh ấy đang hữu ý chỉ huy đồ xuất. Hải đưa thư của anh Nguyễn Trung Chính đọc xong, ngọt nhìn Phú. Em ruột Nguyễn tá Thành đây hả? Đang có việc đây. Cho nó gọn nhé. Anh là bạn Nguyễn Tấn Thành, với cũng coi như các em là em của anh, được chưa? Để anh gọi báo cho Thành ngay. là xong ở phòng thông tin ra, ngọt nói. Rất tiếc Trực thăng Miu cho biết đêm qua Nguyễn Đá Thành đã sang bộ chỉ huy bên cánh Bắc có việc quan trọng của thành đội trưởng. Hãy về trực chiến đi để hòe phố và đoàn trinh đây cho mình. Hội ý chỉ huy xong ngọt ra gặp bọn phố. Ban ngày không thể đi về thăm mẹ ngay được đâu. Tôi mới đi được. Những ngày này ở đây rất căng. Bọn anh mới nhận diện qua cơ quan thăm mưu nói cơ sở báo cho biết hôm nay sẽ có một tiểu đoàn lính Mỹ có tăng hiểm hộ đánh vào làng Phú Xuân chúng ta đang ở đây. Anh giải thích. Làng Phú Xuân là đầu mối, kề sát khách sạn Hương Giang, Ti an ninh, ti thẩm vấn, quận 3 và sân vận động tự do. Còn Phú Xuân là còn sự đe dọa nguy hiểm từ Thủy Vân, Thủy Thanh lên. Giập được Phú Xuân, chúng hết bị đe dọa và mở được đường tiến xuống căn cứ lõng của cách mạng ở Thủy Thanh. Cho nên ngày hôm nay, chúng quyết dọn nơi chúng ta đang đứng chân đây. Thành đội và thành ủy lệnh gắn giữ một ngày thôi, ngày mai có chi viện. Tuy nhiên, lực lượng ta hơi mỏng, chỉ còn hai đại đội ở lại. Còn hai đại đội đang giữ cuộn hến, bí giả ngăn tàu chiến từ Thuận An lên và không cho địch từ phía Hương Giang tràn sang bí giả. càng đây, nếu các em có sợ không? Phú chỉ hơn chục chị thanh nữ đang sửa lại hào chiến đấu bên bờ tre. Những người kia còn chịu được huấn gì chúng em, phải không Đoan Trinh? đoàn Trinh quay sang hỏi Ngọt. Tiểu đoàn anh cũng có một tiểu đội nữ à? Ngọt lắc đầu. Đấy là tiểu đội 11 cô gái sung hương do anh Hoàng Lanh tổ chức ra để bảo vệ sở chỉ huy nổi dậy của thành phố, đóng đại làng Vân Thê. Ngoài việc bảo vệ sở chỉ huy, họ liên lạc vào thành phố, dẫn khách ra, dẫn khách vào, và nếu cần thì làm nhiệm vụ tải thương nữa. 11 cô ấy là Liên, Hội, Nở, Lê, Đỗ Hoa, Diên, Nguyễn Hoa, Cê Nết, Cúc, toàn các cô gái chưa chồng của làng Vân Thê cả đấy. Sao họ lại ở đây với các anh ạ? Ngày phút xuân ngày nay đánh Mỹ, các cô ấy xin với anh Hoàng Lanh ra đây đối mặt với Mỹ chơi. Đoàn trình vui hẳn lên. Thế thì anh cũng cho ba chúng em thành lập một tổ ở sát bên 11 cô gái dung hương cho vui. Đường lệnh đánh phản kích, tất cả bộ đội đã vào vị trí chiến đấu. Ngọt chỉ cô gái gọn gàng trong bộ đội lính, mũ tay bèo đứng bên khẩu B40. Phạm Thị Liên, tiểu đội trưởng tiểu đội 11 cô gái dung hương đấy. Liên đi ở làm con sen trong Sài Gòn Sau một năm thấy nhục quá Bỏ về đi đánh giải phóng Cả chị Liên cũng chưa chồng ạ Đoàn Trình thắc mắc Có người yêu tên Lam Cũng ở lính địa phương Liên có nghề chăm nón Hôm Lam lên đường Liên làm một cái nón đẹp Có hình tên hai người lồng nhau Liên dặn Anh mới buồn vào Kéo gặp địch thi lộ Lam đáp Anh sẽ giữ máy Màu trắng tinh khiết này Lam còn làm một bài thơ tặng Liên lãng mạn vậy vậy mà chỉ một năm sau làm đã hy sinh đoàn trinh thốt lên tiếc quá thương chị liên quá tổ băng người hoè phố đoàn trinh được bố trí công sự ngay sát biên tổ quả liên chàng nguyễn ta phố bỗng nhiên vừa là chiến sĩ cầm súng vừa là quan sát viên thông tin thành phố tự dưng phú hào hứng hẳn lên anh định sau trận này sẽ viết một bài gì đó phát ra cho nhân dân thành phố nghe phú nhìn liên lưng đeo đầy lựu đạn chạy tổ này sang tổ kia trong tiểu đội trị khúc hỏi liên đánh mỹ có khó không? liền đáp khó chi nó là tên xâm lược nó không bà con chi với mình nên bắn nó không ướn tay sấp nó to như chiếc thùng phi nên bắn phát nào chúng phát ấy chúng trận đấu thắng lợi trong không khí đợi chờ náo nức ấy một bà mẹ cũng hai chị phụ nữ gánh ba gánh cơm ra đi dọc chiến nào phát cho mỗi chiến sĩ hai phát cơm và một chai nước chảy xanh bà mẹ nói ăn no mới đánh mỹ giỏi đứa mu ăn được nhiều mẹ khen mẹ cho thêm một bát nữa nam lính nhìn các cô gái dung hương cười ồ lên. ăn cơm vắt bữa trưa xong, địch bắn pháo cấp tập vào chân địa phục kích làng phú xuân, không gian bỗng trở nên lộn xộn. từng cột khói đen dựng lên, đất cát rơi rạt rạt, trong mỗi đợt pháo liên tiếp, nhà cửa, cây cối, đất đá chỉ trong chốc nát đã làm cảnh vật yên hàn làng phú xuân thay đổi hẳn. Trần địa mai phục suốt chiều dài làng Từ chợ cống đến sân vận động Không sao sát chút nào Hai đại đội lính chiến quen đã đành Tiểu đội 11 cô gái cũng bình tĩnh như thường Không ai tỏ ra lo lắng Dứt tiếng pháo một lát Đã nghe tiếng y âm của xe bọc thép Từ phía ăn cựu vọng lên Mặt đất rung rinh Ánh ngọt tiểu đoàn trưởng đi dọc chiến hào động viên Ác liệt mấy cũng phải giữ một ngày Được chứ Một cô gái đứng bên cạnh liên Dạ được cả Anh dặn cứ đánh đi đã có bộ đội chủ lực hỗ trợ vừa lúc ấy một đoàn xe tăng 10 chiếc từ phía ăn kiều đi tới vừa đi vừa quay nòng sạ đạn vào làng bọn lính mỹ lúc cúc chạy theo sau trần điệu của ta trả lời bằng im lặng chiến sĩ quan sát viên thông tin nguyễn táo phố không rời mắt khỏi bọn xe tăng 10 chiếc chưa làm hai ngả năm chiếc hung hổ vào đầu làng phía sân vận động năm chiếc kia cắm đầu vào làng phía chợ cống phía sân vận động chọc thẳng vào mục tiêu tổ Phạm Thị Liên chốt đợi chúng đến thật gần một loạt tên lửa nổ nhau lao bún bút vào xe tăng và chiếc thượng đại bốc cháy tại chỗ thêm một chiếc phía chợ cống bùng cháy y tế đông người y tế có xe bọc thép làm lá chắn bọn lính mỹ liều lính xung phong năm quả lựu đạn chỗ Phạm Thị Liên tung lên nổ ngay trong đám lính mỹ nhiều tên ngã vật không đứng dậy được nữa tiếng Phạm Thị Liên hô bắn xuất dọc chiều dài trần địa hầu như cùng một lúc nổ súng quyết liệt, hắt thẳng bọn Mỹ cùng những chiếc chiến gia còn lại ra ngoài. liền khoai súng trên vai đi kiểm tra bát tủ của mình. Ngoài phía đám lính Mỹ núp sau xe tăng, tiếng loa vang lên, không phải tiếng Mỹ mà tiếng Việt. hỡi anh em lính giải phóng, cuộc tấn công nổi dày toàn miền của các bạn suốt từ Sài Gòn đến Quảng Trị đã tan rã hết cả rồi Ngay trong thành phố Huế này, khu tam giác đã được giải tỏa, Việt Cộng bên thành nội bị cầm chân và bị đầy lôi từng bước. Lực lượng hung mạnh nhất của Liên quân Việt Mỹ đã được tiếp viện cho Huế Các bạn không thể chống cự nổi đâu Hãy mau chóng thức tỉnh trở về với chính nghĩa quốc gia Các bạn sẽ được đối xử tử tế Đời mãi không thấy trong làng Phú Xuân có gì rục rịch Bọn lính Mỹ lại nấp sau xe tăng tấn công vào Lựu đạn ném vọt qua xe nổ ngay đằng sau làn xích sắt Lính Mỹ chạy tán loạn trở thành mồi ngon của các tay xạ thủ Chúng tháo chạy bật mạng Xe tăng quay đầu chạy theo Phạm Thị Liên chạy qua tổ ba người hòe Phố Đoan Trinh hỏi thân mật Các bạn có ai sao không Cần gì bọn này giúp Đoan Trinh đáp Tổ chỉ Liên đánh giỏi ghê ta Chỉ tiếc là chúng mình hơi ít đạn Phải bắn cầm chừng Nói vậy thôi chứ chơi cho ngon nghe Liên đi rồi phú nhận xét Mới năm tiểu đội 11 Cô liễu yếu đảo tư Mỗi người một kiểu áo khác nhau Đúng là mới phát triển từ du kích lên Vậy mà đánh trận kiên cường không thua gì Các ổ súng binh bộ đội Trực thăng tới bắn nát cả làng trai Phú Sơn, chỉ trong nửa ngày, một làng được xếp vào hàng chu mật bóng sơ rác Một tiểu đoàn Mỹ có thiết giáp dẫn đầu đang hoàng không để bẹp nổi cả hai đại đội thiếu đạn chiến đấu hơn nửa tháng trời, cùng với một tiểu đội nữ đang tuổi thanh xuân. Cứ 2 giờ đồng hồ, Mỹ mở một đợt tấn công, nhưng không một chiếc xe tăng nào lọt được vào trong đường làng. 4 giờ chiều, chúng thay đổi chiến thuật, từ xa bắn đạn hóa học vào làng. Anh ngọt thu Nhúng khăn mặt vào nước lạnh Đắp lên miệng lên mũi Hãy cảnh giác bọn địch xung phong bất ngờ Hình như các mẹ các chị trong làng Nghe gió mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng Hơn 10 chị gánh trên vai hai thùng nước Đi dọc chiến nào cho bộ đội nhúng khăn Nhúng áo ngay vào thùng nước Đắp ngay trên mũi tránh hơi cay Bọn Mỹ lại tấn công Chúng tưởng đạn hóa học đã đẹp bẹp qua tay súng Không ngờ xã thủ một tay đắp khăn Con tay kia tỳ súng lên vai Bắn Súng đổ quyết liệt Bọn lính Mỹ tháo chảy, anh ngọt hô xung Phong, Phạm Thị Liễu cũng hô theo. xung Phong, tất cả các tay súng bột nhảy lên chiến hào vừa đuổi theo Mỹ vừa bắn, đánh gần những chiếc xe bọc thép giống như những con bò hung ngờ ngạch Đó là trận tấn công cuối cùng của Mỹ vào làng phú dân. Trận đầu giao quân đội 11 cô gái xung gương đã thắng trận. Họ nói cười riu rít đến khuya. Anh ngọt tới thăm. Các cô thật xứng đáng con cháu hai bà trưng bà triệu. Liên nói. Đánh mi mà không phải xin mãi các anh mới cho Giá hôm nay không được đánh thì tiếc mất mấy Thật không ngờ mấy ngày sau bác Hồ gửi thư khen Giống giặc tay cầm Khẩu súng trường khuôn ngon dàn trận Khắp trong phường Bác khen các cháu dân quân gái Đánh giặc huế kỳ phải nát xương Đêm anh ngọt cho gọi hải vào Cùng hòa dẫn phố và đoan trinh về Hà Trung Đoan trinh chưa tay Với tiểu đội 11 cô gái dung hương đầy lưu luyến Phạm Thị Liên ôm lấy đoan trinh tâm tình phải biết giữ lấy người mình yêu đó là hạnh phúc ấy, Đoan Trinh nghe. Đoan Trinh đứng đứng đứng mắt. Nghe anh lam không còn, em thương chịu quá. Hai chị em ôm lính nhau mãi mới rời nhau ra được, phải là người lính mới biết tình cảm nơi tiếng súng đơn giản mà sâu nặng biết nhường nào. Chỉ có Hải với Hoà nhớ đường phố và Đoan Trinh mù tịt. Hết bờ ruộng đến cát, đến những làng Phi Lao rồi lại cát, cuối cùng cũng đến được nhà phố. Từ đầu xóm vào thì phố nhớ đường, vẫn mảnh vườn xưa, vẫn ngôi nhà ba gian cũ, đầu ngôi nhà ba gian là chiếc bếp nhỏ, phố vẫn thường nhắm mắt để nhớ lại mảnh vườn này, ngôi nhà này thường hiện lên trong ký ức. Như cuộc đánh đố, phố đứng trước khiên liếp gõm một nhịp mười cái liền, trong nhà tiếng mẹ vọng ra. Phố đây hả con? Hoài ơi, Dung ơi, em phố về. Tiếng chịu hoài, chắc không phải phố đó mẹ, các anh du kích, cán bộ thường ngay qua nhà mình mà. Không đúng thằng phố của mẹ Sao mẹ biết Linh tính báo cho mẹ mà Phú cứng đắng thế bốn hỏa khóc Vâng mẹ ơi Con phố về với mẹ đây Cửa dịch mở Trong nhà có một ngọn đèn con trên bàn thờ phố lao vào ôm lấy mẹ Mẹ ơi mẹ ơi Con nhớ mẹ quá Bà mẹ cứ ôm chặt đứa con trai nhỏ bé của mẹ Trong lòng cả hai mẹ con đều khóc Chị hoài bảo Nào mẹ, nào em đừng khóc nữa. Giọng phố vẫn nức lên. Mẹ ơi, con đương cả vợ con về thăm mẹ nữa đây. Nào, đoan trinh vào với mẹ đi. Mẹ ngồi giữa, đoan trinh ngồi một bên. Phố ngồi một bên, mẹ anh răng tay ôm cả hai người. Ôi, bao nhiêu năm mong chờ. Có các con về là được rồi. Mẹ không cần gì nữa. Mẹ không thiết gì nữa. Kể cả ba mi, mẹ cũng không cần. Phố nói. Bà con không ngày nào là không nhắc đến mẹ Nhắc thì nhắc mẹ cũng cho đi luôn Cơm chín chị Dung bưng mâm cơm lên Kéo cả mấy anh chị em ngồi xung quanh Chị giới cho mẹ một bát cơm nóng Với một khúc cá kình kho Thứ mà mẹ vẫn thích ăn Hợp khẩu vị bà mẹ xưa nay mẹ xua tay Mẹ ăn cho nóng mà Không mẹ không đói thật mà Có vợ chồng thành phố về Mẹ không ăn liền 5 ngày vẫn no Ăn xong mẹ lại gọi phố và đoan trinh đến ngồi bên mẹ Để mẹ khoác hai cánh tay gầy lên vai chúng Các con cưới nhau khi mô Thầy phố không thể nói quấy với mẹ Chúng con mới yêu nhau trong tấn công nổi dậy Nhưng chúng con nhất định sẽ lấy nhau Mẹ có bằng lòng không? Các chị có bằng lòng không ạ? Mẹ gửi đôi khuyên vàng trên tay ra đeo vào tay đoan trinh Mẹ vẫn để dành lâu nay cho con Các con yêu nhau là được rồi Không phải cưới xin gì, gì nữa cả Mẹ đang cần các con cho mẹ một đứa cháu bồng đây Mẹ cầm đèn xót tần mặt Đoan Trinh Đoan Trinh Con xinh quá Thành phố nó theo con là phải Mẹ cần ở con một điều lớn hơn rất nhiều sự xinh đẹp nữa Đó là con phải biết yêu thương thật lòng Tất cả mọi người trong gia đình này Sống vì mọi người trong gia đình này Giàu có mà dối trá Mà không yêu thương nhau Cũng bất con ạ Yêu thương nhau Đoàn tụ với nhau Sống vì nhau Đó là cái điều mẹ tâm niệm suốt 70 năm nay Mẹ cầu trời khấn Phật 70 năm nay Cho gia đình ta được thế Trước khi phải nhắm mắt chưa tay Chắc lúc ấy mẹ cũng chỉ nói câu này Nếu các con thật sự thương mẹ Thì các con hãy yêu thương nhau thật lòng đi Nhìn đoan Trinh thật kỹ mẹ nói Đấy là điều mẹ đã giúp cạn lòng ra nói với con Mẹ rất muốn con nói với mẹ Một câu xem mẹ có vừa lòng không Đoan Trinh cầm hai tay mẹ đặt vào lòng mình. Con biết mẹ nói ra nhưng câu ấy là mẹ đã nhận con làm con dâu của mẹ rồi. Con dâu của mẹ cũng chỉ nói một câu với mẹ rằng, nếu chúng con sống không thật lòng với nhau, xin trời Phật hãy chu di chúng con đi. Mẹ ơi, sống hận thù và sống chỉ biết nghĩ tới cá nhân mình thì ta chết còn hơn mẹ à. Thưa mẹ, thưa các chị, con xin nghe lời mẹ, sống yêu thương tất cả mọi người trong gia đình ta. Mẹ lau nước mắt. Vậy là mẹ đã toàn nguyện rồi Nếu mẹ có chết Mẹ cũng không còn điều gì để ân hận nữa Mọi người đều cảm thấy Trong ngôi nhà tranh này Bỗng giàu có hẳn lên Mọi người cũng quên luôn chiến tranh đang kể sát bên mình Đó là hạnh phúc Chị dung vào buồng đánh thức bé tâm Bồng nó ra đặt vào lòng đoan trinh Chị và chị Hoài mỗi người cầm một bên tay đoan trinh Em đã đem hạnh phúc đến nhà này đấy em ạ Đoan trinh ngại ngào Hai chị đừng bao giờ bỏ em nhé, em mãi mãi là em hai chị, mãi mãi là con của gia đình này. Bé Tâm không ai bảo nó mà cháu ôm lấy cổ đoan trinh gọi lên bằng giọng đúng điều yếu ớt của trẻ con. thím đoan trinh của bé Tâm ơi! hoè và Hải ngồi trong cùng một căn nhà nhưng họ như đang sống ở một thế giới khác. hoè nói với Hải, mình thèm có một gia đình thế này Hải à. Hải lặng lẽ gật đầu, đó là ước mơ của chúng ta đấy. Chương 20 Nguyễn Tát Thành vừa từ Bắc Sông Hương về đến Lăng Tử Đức, nơi đóng quả ban chỉ huy, thành đội thì thành đội trưởng đã cho người gọi tới phòng ông ngay, kéo ghế cho thành ngồi xong, ông nói Mọi việc khó khăn đắc đối, anh Phùng Ván đi họp bộ chỉ huy về đã nói, mình biết hết cả rồi, không cần phải báo cáo lại nữa, qua đó có gặp thành phố không? Cũng cái đêm tôi qua rông sang thành nội Thì anh Nguyễn Trung Chính lại trong ngoài dẫn phố và đoan trinh qua bờ nam Ngọt tiểu đoàn 10 có điện lên tìm thành cho phố Nhưng thành đã đi Tôi có nói ngọt lo hết sức cho phố Chắc chúng đã về hạ trung được rồi Được thế cũng tốt Cái quan trọng là bà già gặp phố và đoan trinh Và chuyện trước mắt thành đội trưởng đắn đo Có việc này mình nghĩ là cũng phải đến tay cậu Xin anh cứ nói Thành đội trưởng đi đà vào chuyện. Vùng tam giác vừa rồi, bộ phận công tác nội thành của anh Hoàng Lanh đã phát động quần chúng rất tốt. Cho nên học sinh sinh viên xin thoát ly rất đông, đêm qua họ dẫn một đoàn 325 cháu lên trên khu qua đường Phú Văn. Trông lộn xộn lộn xộn lắm, nếu không cẩn thận để địch phát hiện thì rất nguy hiểm. Trung đoàn 6, trung đoàn 9 của trung ương nên họ được bổ sung quân số từ ngoài Bắc. Thành đội ta là đơn vị vũ trang địa phương. Tốt nhất là lấy được người địa phương. Mình nghĩ trong số 325 cháu này giới có thể ta sẽ tuyển vào 200 bổ sung cho mất mát trong tổng tấn công vừa qua. Cậu thấy vậy không? Dạ đúng ạ. Cho nên chúng ta nên nắm họ từ ngay bây giờ lên rừng ban bệ nào cũng nhảy xin thì phí đi mất. Đúng thế ạ. Ban bệ nào sau mộ thân này lại lên trên khu mà chẳng thiếu người à Vì vậy cậu phải về Phú bằng ngay đêm nay cùng thanh bộ huyện đội tổ chức Hướng dẫn họ lên chính khu đàng hoàng, từ đó ta sẽ tính. Đêm qua họ xuất phát ở Huế, đi nhanh thì Tây Phú Thứ, Phú Đa. Đêm nay từ Phú Đa họ đi Hà Thanh, rồi từ đó vượt phá Tâm Giang lên chuồi. Không kịp nghỉ ngơi, Nguyễn Tất Thành cắt đường tự đức qua Tứ Ngũ Tây, băng qua Thủy Thanh về Phú Đa. Đang đi, chú nên lạc bớp vào một mảnh bom. Mảnh bom cắt dép, quẹt một đường sâu dưới lòng bàn chân. Nguyễn Tất Thành ngồi băng cho chú liên lạc. Anh ngó xung quanh xem có chỗ nào có thể xử lý được. Trong lồm trúc có tiếng gọi ra. Theo môi trường đi đâu mà qua đường này? Vừa hỏi người ấy vừa chạy ra. Người đó là Nguyễn Văn Hóa, đại đôi trường đại đời một tiểu đoàn bốn. Vẫn ta thành mừng rỡ. Chú liên lạc bị toạc chân, không thể đi được nữa. Cậu có ai đổi cho mình một người, đêm nay phải về mạng phú thứ phu đa gấp. Anh vào đây đã đi khỏi bạt cây cối mồ mà lộ ra ngôi chùa trà am hóa dẫn nguyễn tá thành vào thì ra chủ đoàn 4 đã mượn chùa trà am làm trận phẫu tiền phương của tiểu đoàn mình đứng trước cửa chùa chính nhìn vào thương binh nằm khá đông trên những chiếu trải trên nền nhà y sĩ y tá đang chăm sóc vết thương cho họ người đang thay băng cho một chiến sĩ lấy bông kẹp đầu panh chấm nước muối nóng lau vết thương không phải ai khác chính là hòa thượng thích nhu ý hòa thượng ngước nhìn lên gặp thành Chào thăm mưu trưởng Kính chào hòa thượng Thành đáp Nhà chùa cho mượn địa điểm làm chậm phấu gọn gàng quá Hòa thượng nói Thì các thương binh đưa đến đây Đến 90% là Phật tử mà anh Chùa không lo thì còn ai lo Tôi tưởng hòa thượng đang ở chùa Tây Thiên Thì tạm về đây làm một thầy thuốc đã Đã có lúc ban chỉ huy thành đội tá túc ở chùa Tây Thiên Nên hai người biết nhau rõ ràng Mới gặp đá thân mật ngay được Hòa thượng như ý Cho lại công việc cho chú Điều Rồi dẫn Thành ra xem một số thương binh Đang đặt ở nhà dưới Và đưa Thành ra vườn chùa Thăm hơn hai chục ngôi mộ mới đắp Các chiến sĩ thương đưa về chùa vết thương nặng quá Mất máu để hy sinh Không đủ ván thì gói bằng tăng vóng của anh em Dẫu sao trong chiến tranh Cũng có thể nói là mồ yên mà đẹp Thành hỏi thân lòng Nhà chùa và hòa thượng không sợ rồi đây Có người tố cáo chính quyền thiểu Rồi gây khó khăn cho cả hòa thượng và nhà chùa ư Hòa thượng vui vẻ Cờ chùa luôn rộng mở Nhà chùa là nơi tứ bí hỷ xả Ai hoạn nạn xin nút bóng dưới mái chùa đều được Đây là việc nhân nhiễu của Phật giáo Thành khen Câu trả lời thật kín đáo Cùng lắm thì nói Việc cộng về chùa di Dũng và lưng bắt làm Chúng tôi sợ chết Cần sống để tu hành cho nên chúng tôi phải thực thi yêu cầu của họ Cảm ơn hòa thượng Tấm lòng của hòa thượng và quả chùa đối với quân giải phóng thế là tốt lắm rồi ạ Giải phóng thì vì sự nghiệp giải phóng cho dân tộc Còn Phật giáo thì chấn hưng, đức độ, đạo pháp Tuy hai mà chẳng là một đó sao Nguyễn Văn Hóa cắt ngang câu chuyện Đưa liên lạc của mình Thế chân chú liên lạc của Nguyễn Tá Thành Nguyễn Tá Thành thưa Hoạt thượng tối đang còn chút công việc dưới vùng sâu, cho phép tôi xin đi, khi nào có dịp rất mong được trò chuyện cùng hoạt thượng. Hai người chưa tan nhau trong vườn chùa, sắp tối, Nguyễn Tất Thành đi như muốn cướp thời gian, trời đã nhá nhem, đợi tối hẳn hai thầy trò Thành sẽ vượt qua đường số 1. Đang nấp trong bụi cây lúp xúp nhìn về phía đông, Thành bỗng thấy một bầy F105 lao xuống thả bom, những cột khói đen ngòm bốc lên cao. Tiếp sau đó là phóng hạm và cả trực thăng Có đèn pha dưới bụng quần đảo Trong hai chục phút Thành hỏi chú liên lạc Em có định hướng được chỗ máy bay vụ anh tạc Là chỗ nào không em Em nghĩ tỏa độ ấy trong sao Phú Đa Thành trượt giật mình Anh người hoảng hốt nghĩ tới 325 em học sinh đã rời khỏi Huế đêm qua Rất có thể giờ này họ đang ở Phú Đa Tối Hai thầy trò vượt đường đi như chạy Gặp mấy du kích đi ngược đường Thành hỏi Bom ném xuống chỗ nào đấy các anh Hình như chỗ ấy là Phú Đa Một người trả lời Có thiệt hại gì không Chúng tôi ở xa Chỉ nghe tiếng bom nổ Không biết sự tình ở đó ra sao Hai thầy trò Thành dục nhau đi nhanh hơn Ngập một toán du kích lên tiếp Thành hỏi Có phải bom ném ở Phú Đa không Một người đáp Ném xuống vật đất ngay bên bến đò làng Hà Trung Nghe nói người chết nhiều lắm Thành không đi bình thường được nữa, đầu anh tự thúc chân anh chạy. Ngần đến bến đậu hải chung, Thành đã nghe tiếng loa. "Đề nghị đồng bào ai vào việc đấy, ai không có trách nhiệm xin giải tán, nếu không máy bay mỹ tới thì chết cả nút." Thành dừng trước bãi trên bến đỏ, những hố bom sâu phẩm, xác người đã được kiên vào xếp thành những hàng dài, người mất đầu, người mất chân, người thì lòi ruột. Dưới ánh đèn pin, Thành thấy máu đầy mặt đất, vững càng chân càng tay. Đầu thân ruột không nhận ra là của ai thì xếp làm mấy đống trên những tấm tăng rộng. Mấy người đàn ông chân tay áo quần lem đỏ vết máu đứng xung quanh thành. Toàn những đứa mặt mũi sáng rủi như con của thiên thần, các cháu đều là học sinh sinh viên cả. Tất cả 325 cháu đều chết hết anh ạ. Nhã nham tối Chúng ta tập trung ở đây, đợi tối lên đường thì một chiếc trực thăng bay rất thấp từ ngoài phát tâm răng vào, phát hiện ra các cháu, ngay lập tức máy bay tôi ném bom, rồi pháo hạm, rồi trực thăng đến soi đèn bắn chết nốt. Những đứa đang còn ngắc ngoại. Trời không có mắt sao hỏa chơi, Nguyễn Thanh Thành nói với mọi người. Việc cần nhất bây giờ không phải là khóc lóc, than vãn, không thể để các cháu tội nghiệp như thế này. Bà con xin mỗi người một tay, trong đêm nay chôn cất các cháu cho trọn vẹn trong ánh đèn pin mọi người bắt tay vào việc cháu nào nguyên vẹn hoặc cụ chân cổ tay được bó trong chiếu đồng bào đem ra tặng hết chiếu thì lấy vóng và bộ đội quấn bảo chôn hết chiếu vóng thì lấy ni lông hầu như không một cháu nào được chôn có ván tôi nhất là những mảnh thịt không nhận ra hình hài xếp đống họ cứ lấy tay xếp đầy vào một tấm ni lông buộc túm lại hết túm này đến túm kia để bên nhau đầu tiên định chôn mỗi túm một hố nhưng một cụ già liền nói nên chôn chung vào một hố rộng sâu để họ xuống gói âm thi, tụ đi tìm đầu tóc chân tay của mình lắp lại. chưa chôn riêng từng túm sẽ có những con ma mất đầu, có chức chân cứ nhảy cò cò không đầu không tay, tội lắm. các bác nên nghe tôi. thấy phải, mọi người đào một hố to chôn chung. cụ già đứng bên mộ nầm đầm. các cháu thông cảm cho các bác, các bác không thể biết thịt xương quá từng người để chôn riêng. Hàng năm ngày lễ vu quy, sát tội vong nhân, các bác sẽ không quên cúng cho các cháu. Một vạt mộ kể bên nhau không có một ngôi mộ nào có tên, vì trong số 325 cháu có cháu nào sống để nhận dạng bạn bè của mình đâu. Dân hải chung đặt cho bái mộ ấy một cái tên chung, Nghĩa Trang học sinh, sinh viên Huế. Một ái đó có lòng đã lấy đinh đục lên miếng tôn, ngỡ từ thùng đạn ra và dùng đinh đục thành hàng chú ấy cắm chức Nghĩa Trang. Nguyễn Ta Thành cứ đi đi lại lại xung quanh rồi vào từng hàng mộ thân thờ như một người có tội về cái chết này Đúng, về sớm lại là người có kinh nghiệm, anh có thể giúp các em tránh được tai nạn này Đến khi trời sáng đó, một người đàn bà đến bên Thành rụt rè nói Chú Thành ơi, nhà chú cũng bị bom đấy Thành bình tĩnh hỏi Có can chi không chị? Bởi Thành thấy cái chết của 325 em đây là nỗi đau tột tình rồi Chắc chả còn nỗi đau nào đau hơn Kể cả bom dính vào nhà anh Người đàn bà nói tiếp Chú về nhà khác biết Người đàn bà hàng gió mây lững thững bước đi Thành như lười biếng theo sau Hàng cây phi lao bên đường treo khuất Cho nên khi đứng trước khuôn viên nhà mình Thành mới giật mình Khoảng giữa khuôn biên Chú ngôi nhà của cha mẹ anh không thấy nhà đâu Thay vào đó là một hố bom sâu vắm, bên bờ hố bom ấy là chú tím Anh và các em anh chiếc khăn xô trắng ngồi trước một nắm hương đang bốc khói. Thế Thành, chú Anh kêu lên. Ôi Thành ơi là Thành ơi! Thành chạy tới ôm lấy chú, lát sau chú nói tiếp. Thành ơi, cả mẹ cháu, cả vợ con cháu và chị Hoài đều chết mất xác trong hố bom này rồi cháu ơi! Thím Anh khóc. Từ đêm qua tới giờ chú tím và các em đi xung quanh hố bom, bới đất bên bờ hố bom nhưng chẳng thấy một nắm thịt nào quả những người trong gia đình cháu. Cả lũ em Thành khóc theo mẹ. Thành nghẹt ngào không nói được một lời. Anh cảm thấy mình trống rỗng hoàn toàn, giống như người anh hoàn toàn là chân không. Thành quỳ xuống với một nắm đất đỏ ao trong tay, cứ thế úp hai tay đất vào mặt, hết người giống như anh đang tìm thấy chút hơi hám của mẹ, chị Hoài, Dung và bé tâm của anh. Chú anh nói Thằng phố nhà cháu có đem vợ nó về sống với mẹ cháu một ngày một đêm Nếu không vì công việc phải đi mà cứ nên ná ở nhà thì cũng nhằm chung trong cái hút bom này rồi Thì manh vẫn nức nở Dẫu sao ra cách ngần ấy năm mẹ con cũng có được gặp nhau Sống với nhau trong một ngày Chứ nếu không chết cả thì thảm lắm Xóm làng Thuết Thành về đều chạy tới Nhưng không ai đủ sức chứng kiến thảm cảnh ấy, nên nhìn anh một lát rồi bỏ đi ngay, vẫn không nói được câu nào, Thành tới sức mạnh chú thím bỗ vai các em, Thành hai tay dìu chú thím hai bên, bọn đàn em theo sau, tất tả về nhà bên chú thím đặng để như một cuộc đưa ma, làm xong việc ấy, Thành trở về lại khuôn viên nhà mình. Khuôn viên đã thành hố bom, hố bom là ngôi mộ, trên thế gian này liệu có được mấy ngôi mộ như ngôi mộ nhà anh. Lấy hương trong chất ngất hương bà con hàng xóm phung viếng trồng cao như đống rơm bên mộ Thành thắp hương Lửa hương cháy bùng Anh với tay cho tắt rồi trăng nghiêm quỷ xuống Cắm thẻ hương trước mặt Anh cứ quỷ như thế bất động dứng như một pho tượng Đêm khuya thành không về nhà chú thím Cũng không vào nhà một ai Anh giống như người bị bệnh hoang tưởng Đi giật giở xung quanh hố bom Rồi bước những bước tụt dốc thật chậm chạp Xuống tận dưới đáy hố bom Anh đứng đây mãi, không lên, rồi Thành cả người nằm có tròn trong cái đáy hố bom ấy. Nằm trong hố bom, nhắm mắt lại, Thành thấy mẹ mình ngồi bên giường têm trầu, ngước đôi mắt nhìn anh âu yếm, như muốn nói gì mà ngập ngừng. Thành thấy chị Hoài nấu bát canh mướp đắng với tôm, một món mà Thành rất thích ăn từ nhỏ, chỉ múc canh ra chiếc tô to nhất bưng đến cho Thành, sớm mùi canh thơm ngọt làm vậy. Thành thấy hai bên tay rung nóng hồi ấp trên ngực anh và hơi tở dung thật nồng nàn. Thành thấy mình khoác ba lô vào sân bé Tâm lẫm chấm từ trong nhà chạy ra gọi thật ồn nào Ba ơi ba ơi tiếng gọi của bé Tâm làm Thành mở bừng mắt nhưng lạ thế trước mắt anh là một khoảng không minh mông không có mẹ, không có chịu hoài không có dung không có bé Tâm đâu cả anh rút cánh tay gối đầu buông xuôi, bàn tay anh nấp trên đất sao mà đất lạnh đến thế Thành nằm suốt một đêm trong cái huyệt sâu hình phiệu ấy Sáng hôm sau khi mặt trời lên Nắng sáng trắng Thành mới mở mắt Mãi anh mới nhận ra cái chỗ anh nằm là hố bom Thành ngồi dậy Lưng tưng lên bờ đất chợt có cái gì màu xanh kín kín Hờ hờ nơi mặt đất Thành cúi xuống nhặt Hóa ra một ngựa vật áo của bé Tâm Rách xung quanh chỉ còn lại cái túi Thành nhận ra đó là mảnh áo của con Vì bữa nghịch quá Bé Tâm làm rách túi áo Chính đường khâu này là đường khâu của anh Thành rũ đất trên mảnh áo Anh đặt lên đùi Bước vàng rồi hai tay nâng lên ấp vào mặt mình Hình như Thành nhận ra hơi ra thịt của con Nên anh xúc động gọi to lên Tâm ơi Mãi yêu con nhất trên đời này Thành bìm cười với mảnh áo Anh lấy quyền rồi trong túi mở ra Đặt mảnh áo của con vào đó Rồi gấp lại cất đi Đó là di sản cuối cùng của anh tìm được Trên nấm mộ hoang vu này Gió từ ngoài phát Tâm Giang thổi qua hàng phi lao, hàng phi lao kêu vi vu, Thành Gức Mắt tìm cái tiếng bi vu ấy, anh cảm thấy đó như lời ru của đất đai trên ngôi mộ này của anh. Thành lững tướng bước quanh bỉng hố bom dững như một kẻ vô hồn. Chương 21. Phải là người có bản lĩnh vững vàng và nghị lực mạnh mẽ, Thành mới tránh được nỗi đau thương mà với những người bình thường chắc đã gục ngã. Thành chấp hương lần cuối cùng trên biển hố bom, anh khấn rằng Mẹ ơi, chị Hoài ơi, Dung ơi, Tâm ơi Thưa mẹ, bây giờ chưa có điều kiện nên con chưa thể làm Nhưng mai mốt con sẽ săn bằng hố bom này Xây lên trên ngôi mộ To đúng bằng biển hố bom để mẹ có mái nhà bằng đất tranh mưa nắng Thay cho mái nhà tranh xưa của gia đình mình Mà con sẽ xây mấy gian nhà thờ ngay trong khuôn viên này để thờ mẹ Thờ chị, thờ dung và thờ cả bé tâm nữ mẹ ạ. Mẹ hãy cứ tin con đã hứa là con sẽ làm. Thành vừa đứng dậy thì phóng viên chiến trường Nguyễn Trọng Thanh bước tới từ phía sau đưa cho anh tấm ảnh đêm trước anh Quỳ trước Thành nhang đang bốc khói bên miệng hố bom này. Thanh nói Tôi thấy anh Quỳ trong tâm trạng ngộn ngang, xúc động quá. Tôi đã chụp tặng anh tấm ảnh này. Đó là nỗi đau riêng của anh và cũng là nỗi đau của cả dân tộc. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Thành. Anh đã giúp tôi giữ được cái tích tắc thiêng liêng đau khổ nhất của đời mình. Điều mà chỉ có các nhà anh giúp anh mới làm được. Nguyễn Ta Thành đi theo một con đường riêng. Mãi trừ anh mới về tới sở chỉ huy Thành đội tại Lăng từ Đức. Anh vào ngay phòng trực máy cơ quan tham mưu trên sĩ trực đưa nhật ký ghi chép hàng ngày tình hình chiến sự cho anh em. Thành mở ra đọc. Ngày 17 tháng 2 năm 1968 Thành nội Tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục Chiến tấn công ra cửa hữu bị trận đánh trên đường Yết Kiêu, diệt 15 tên. Tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục Chiến ra cửa Tránh Tây bị chặn ở đường Cường đẻ Thái Phiên, diệt 60 tên. Tiểu đoàn 5 Thủy quân Lục Chiến từ sân bay Tân Lộc cho một đại đội lợi dụng sức hở ranh giới giữa hai tiểu đoàn ta bí mật tiến mở chấm cống thủy quan và một phần đoạn thành phía bắc cửa hữu chừng 300 mét. Quân Mỹ tiếp tục tiến ra cửa Đông Ba bằng cả hai hướng Mai Thúc Loan ra, cầu Thanh Long đường hàng bè vào, bị chặn diệt hai tên, chúng phải dừng lại. Một bộ phận quân Mỹ đánh ra cửa thường tứ, bị chặn đánh ở ngã tư Đặng Dung, Hàn Thuyên. Khu Tam Giác định đóng ra Chùa Bảo Quốc bị diệt hai tên, bắn cháy một xe M113, chúng co lại. Khu Tây Huế được cho một bộ phận nhỏ từ Liễu Cốc đánh ra quê chữ Tham Giờ bị ta đánh co lại. Ngày 18 tháng 2 năm 1968 Khu thành nội địch tiếp tục đánh ra cửa hữu bằng đường Yết Kiêu một bộ phận khác nóng ra đường Hàm Nghi và đường Cường Để thay phiên đều bị chặn đánh Quân Mỹ đánh ra cửa Thượng Tứ chống ngã tư Nguyễn Biểu Đinh Bộ Lính bị diệt 180 tên bắn cháy 2 xe M113 Bằng cả hai phía tấn công trong ngoài địch đã chiếm được cửa Đông Ba Trên sung hương ta bắn cháy 10 tàu tiếp tế Khu tam giác Định dùng hai xe bọc thép nóng ra Vân Dương Bị ta đánh phải co lại Trong ngày ta đánh vào Côn Hến Diệt 390 tên Đa số là Ác Ôn Dân vệ Bình Định từ xung quanh Huế Chạy về tụ tập tại đây Khu Tây Huế Quân Mỹ ở Liễu Cốc Thượng Cho một tiểu đoàn sụp ra Xuân Đài Quân ngụy ở Hương Cần sụp ra Châu sơn Tây Có tính chất thăm dò Bị ta chặn đánh phải co lại Máy bay Mỹ bỏ bom xuống Lạchứ Quê Chứ, Phú ổ rất dữ ngày 19 tháng 2 năm 1968 địch điều hai tiểu đoàn biệt động quân 80 tên từ Đà Nẵng theo đường Thuận An vào bao vinh một tiểu đoàn cùng nến một tiểu đoàn nội thành hai tiểu đoàn đánh ra cửa hữu một tiểu đoàn đánh ra cửa tránh tây một tiểu đoàn đánh ra cửa thượng tứ ta chặn đánh quyết liệt diệt 240 tên 120 tên ở tiểu đoàn thủy quân lục chiến 58 tên ở tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến 46 tên tiểu đoàn một thủy quân lục chiến, 15 tên trung đoàn 3. Khu tam giác chúng đóng ra qua cầu khâu đèn, cầu Phú Cam bị đánh phải co lại. Địch chuyển hoạt động sang phía đông thành phố nhằm nối lại tuyến đập đá Phú Vàng để bảo vệ đường vận tải từ Thuận An vào sung Hưng, lên Huế, địch cho một đại đội mỹ từ đập đàn đóng ra vi giả, bị tán đánh chặn, chúng phải bật trở lại. Tại khu đông bà giao hội Ta đưa một bộ phận chiếm từ cầu Thanh Long đến cửa Đông Ba Kiểm soát từ cầu Giao hội qua Trường Tiền Đến bên ngoài cửa Thượng Tứ để hỗ trợ cho bộ phận phía trong Sau đó ta dùng cối bắn vào khu mang cá Đọc xong Thanh ngòi trên sĩ trực Ngày hôm nay chưa có tin tức gì mới à? Dạ chưa ạ Vừa lúc ấy Thanh Đội trưởng xuất hiện ngoài cửa Ông đi thẳng vào chỗ Thanh ngồi ôm lấy vai anh Những chuyện dưới Hải Trung mình đã biết hết rồi Mình thành thật chưa buồn với thành Một quả bom cướp đi bốn mọi người của một gia đình Thật tang thương Thôi lên phòng mình đi Nói phòng là cách nói quen miệng Chỗ thành đội trưởng ngồi chỉ có một cái bàn cây dư góc mái nhà thủy tạ Nơi xưa vua tử đức và các quan cận thần thường ngồi uống nước và ngắm trăng Mùa xuân chưa có sen nên mặt hồ Trước nhà thủy tạ trong vắt phẳng như mặt cương Thành đưa tấm ảnh Nguyễn Trọng Thanh chụp cho thành đội trưởng Khung cảnh tăng thương thế này đây anh ạ. Thành đội trưởng xem bức ảnh, đừng đưng nói. có cuộc thi ảnh về tội ác của giặc thì ảnh này chắc chắn sẽ được giải lớn. Tôi định sau này sẽ đắp ở đây một ngôi mộ và xây một căn nhà thờ anh ạ. Cậu nghĩ thế là đúng. Lúc ấy chúng mình sẽ cùng nhau xuống và giúp cậu một tay. Chúng mình sẽ cho dựng ở đó một tấm bia để con cháu sau này hiểu thêm về cuộc chiến tranh của chúng ta. Còn Thành... Mình tin cậu đủ nghị lực để vượt lên lỗ đau này. Thành đội trưởng đó cho thành bát nước lá vằng mà chú cần bụ hái ngoài rừng nấu cho anh. Hai người chưa uống xong bát nước thì chiến sĩ cớ yếu vào thằng trước bàn. Thủ trưởng có điện ạ? Điện của ai thế? Dạ, của bộ chỉ huy mặt trận ạ. Nhận bức điện, ông đọc văng tục ngay. Có còn kẹt quân đâu nữa mà chi viện? Cả hai người ngồi lặng đi đến 15 phút. Không ai nói với ai câu nào Mắt thân trong một giận dữ nhìn đi đâu đâu Còn Thành thỉnh thoảng lại lức nhìn thành đội trưởng Sống lâu với nhau đã quen tính nhau Thành không lạ gì tình huống này Thân trong bột rất tốt Rất thương lính Có tài quân sự bẩm sinh Nhưng những bức xúc thì ông hay văng tục Lúc ấy đừng ai bàn hay nói gì Vì ông sẽ nổi điên ngay Cứ lặng lẽ để cho thời gian Giúp cho cơn nóng giận qua đi Mãi sau lúc đã bình tĩnh lại được Ông đưa bức điện cho Thành, Thành đọc. Điện Khẩn yêu cầu Thành đội Huế chi viện cho cánh Bắc Sông Hương một tiểu đoàn ký tên Lê Minh. Thân trọng một trầu rầu. Ngày hôm nay là đã qua 20 ngày của chiến dịch rồi chứ đâu phải mới ngày đa quân. Thương vong của Dương Thành đội ta và nói chung của cả mặt trận đã lên tới 50%. Lính mới được bổ sung một ít chưa thể là quân thiện chiến. Cho chúng đa trận chỉ tổ nướng quân. Ít nhất cũng phải qua một kỳ huấn luyện đã đây là đối mặt với mỹ chứ không phải tổ chức mấy thằng du kích quân thành chậm rãi nhưng đây là mệnh lệnh anh à tôi vừa đọc bản tin tình hình cánh bắc đang rất khó khăn nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giữ địch ở thành phố không cho chúng về nông thôn để nông thôn giết bọn bình định địch đầu quân xuống gạo hoa tiên này chúng rất mong sẽ bóp chết hai trung đoàn đã rất mệt mỏi của chúng ta ở cánh bắc ý cậu thế nào Nếu không có được một tiểu đoàn Ta cũng phải có vài đại đội chi viện cho cánh Bắc Ai sẽ cầm đầu lực lượng này Cậu thì đang bị khụy vì mất mắt đau thương Nếu không có cậu thì mình không yên tâm được đâu Nếu anh tin tôi Tôi sẽ lấy công việc vùi đi nỗi đau khôn cùng này Thế thì tốt Cậu cứ nghỉ ngơi đi Mình sẽ cùng anh em lo hai đại đội này Cho đến tối, thủ trưởng và cơ quan tham mưu đã giải thích kỹ càng cho đơn vị và điều từ 4 tiểu đoàn. k 10, k 4, chi thừa 1, chi thừa 2 đều khai đại đội thiếu một chút. Tất cả chiến sĩ tập trung ở Vân Dương, thân trọng 1 đích thân dẫn Thành đến nhận. nhiệm vụ của các cậu nặng nề đấy. Thành đáp. Chỉ cần anh thật sự tin tôi thì tôi không lo gì. Thân trọng 1 bắt tay Thành rất chặt, cái bắt tay ấy thay cho lời nói. Đứng trước hai đại đội Thành nói Các bạn thân mến Cuộc phản kích ác liệt này Ai cũng biết rồi Chúng ta sang chi viện cho cánh Bắc Vì bên ấy còn khó khăn hơn nhiều Ai thấy mình không đảm đương được công việc Tôi bằng lòng cho ở lại Ai muốn ở lại cứ tách ra Đứng một hàng sang bên phải Không một ai tách khỏi đội ngũ của mình Rất cảm ơn các bạn Thành nói chân tình Chúng ta sẽ là những người lính tình nguyện Sống có nhau Chết có nhau, sống và chết Tất cả cho thành phố Huế thân yêu này của chúng ta với trong cánh tay cùng dưa lên một lúc Chúng tôi nguyện làm người lính tình nguyện Cuối cùng đứng trước quân tình nguyện Thân trọng một chỉ có một câu gọn Anh em là lính thân trọng một Bất cứ lúc nào cũng không được làm hồ thẹn lính thân trọng một Đêm ấy 250 người lấy vải mưa bọc ba lô làm phao Xuống bến đỏ trước chùa Ba la Mật Bơi sang phía chợ dinh Nguyễn Thát Thành hối ý với ủy ban khởi nghiêng quận 2, nhất trí về nhau, hai đại đội chi biển, một đại đội về quận 2, một đại đội sang quận 1. Nhiệm vụ thật cụ thể như sau, đại đội ở lại quận 2 sẽ cùng đội an ninh vũ trang E66 đánh tiểu đoàn Pắc Trung Hy mới đổ bộ lên bờ sông. Một đại đội qua quận 1, hiện giữ đường Trần Nâng Đảo chỉ còn hơn chục người qua đội biệt động quận 1. Nếu giữ được Trần Nâng đảo sẽ cản đường tấn công của chúng qua cầu giao hội mà giữ chân chúng không tăng cường được trong mũi tấn công cửa đông ba. Thành nói, đường Trần Nâng đảo đang ác liệt, tôi xin dẫn một đại đội qua quân 1. Vậy là đại đội 2 ở lại chi lanh, đại đội 1 qua bên Trần Nâng đảo Tranh thủ trời đang tối, anh em biệt Động quân 2 dẫn ngay đại đội 1 qua cầu giao hội, giao bộ đội, chi viện cho biệt Động quân 1. Bên động quân 1 mừng vì họ đang sợ lẻ loi mong manh Sáng Thành ngắm lại đường phố Trần Thứng Đảo Có đến hơn hai chục mái nhà sập bị bom Các mái nhà khác Chúng đã loang lở như sắp đổ sụp tất cả Bên kia đường Chợ đông ba bị cháy Còn đó những mạng tường đen Nhưng trên lũy Dân Trần Thứng Đảo đưa bàn ghế Tù rừng của mình đắp trên dọc phố đang còn đó Chưa một chiếc xe tăng nào vượt qua được Vương vãi khắp trên mặt đất là ngói vỡ, gạch vỡ, đất đá bị đạn bom tung hất lên Anh em biệt động đưa Thành và ban chỉ huy đại đội 1 xem thế trận của mình Suốt dãy phố có thể đi từ nhà này sang nhà kia bằng những lỗ đục tường Chỉ cần khom lưng một chút là trôi qua được Thành hỏi Anh em mình khoét tường đấy à? Không, khi bom đạn tươi bầy, một số nhà đã đục tường để qua bên nhau Khi có lệnh cho dân sơ tán họ tự đục Mà nói rằng để cho bộ đội ở lại chiến đấu Thực chất cả đường phố Trần Đương Đảo đã làm một chiến lũy Mình có nghe mấy trận xe tăng từ phía cầu Bạch Khổ về Đều bị anh em đánh rất tốt Anh trân sĩ biệt động nói Bọn lính từ phía khác tới Chúng tôi không sợ Nó lạ thung lạ tổ Mình quen đánh thế nào cũng thắng Ơn nhất là tôi lính ngụy Mấy ngày nay chúng đã chiếm lại được bút cảnh sát Đông Ba Ở đây hoạt lực đại liên của chúng rất mạnh Suốt ngày bắn tới bời dọc đường Trần Nưng Đạo này. Để minh chứng cho nỗi lo ớn tóc gáy của chiến sĩ biệt động cầu đại liên trên tầng 2 bút cảnh sát bắt đầu nhả đạn, đạn trái trên mặt đường suốt từ cửa Tưng Tứ về tận cầu giao hội, những nơi nghi ngờ chúng bắn cho bằng nát thì thôi. Thành chi cầu nổi Mỹ bắc qua sông ngày mùng 10 tháng 2 hỏi: Từ ngày bắt cầu qua sông Mỹ đã làm được gì? Nếu không có cầu qua sông, chúng lấy đâu ra sức lực chém cửa Đông Ba? Sáng qua một tiểu đoàn lính Bắc Trung Nghị vượt cầu tiến sang vùng giao hội ngay cả cái bốt cảnh sát đông ba này cũng là lính bờ nam qua bằng cái cầu ấy đấy chứ ạ Thành tỏ ra quyết tâm Ngày hôm nay chúng ta cố gắng dẹp cái bút cảnh sát đông ba kia đi Nếu chúng tôi có trong tay ba quả B40 thì bút cảnh sát ấy bay rồi Đằng này không còn quả nào Khi thấy đại đội các anh qua đây tôi chú ý ngay tới súng B40 không thấy đã buồn rồi Chúng tôi cũng hết đạn B-40. Thành với mấy chiến sĩ biệt động ngồi bím bật trong một cửa sổ nhìn ra quan sát khẩu đại liên trên tầng 2 bút cảnh sát. Nhiều lúc anh ngồi lặng thinh, anh nhắm hỏi gì đó, anh cũng không nghe rõ. Mãi trưa Thành bị bố đồi Được rồi, tìm ra rồi. Mấy lỗ tài ghé sát miệng Thành nghe nói nhỏ, họ gật gật ra chiều đồng tình lắm. Từ trên ba cửa sổ nhìn rõ lính trên bút cảnh sát, những xã thủ AK được chọn. Ngồi vào những vị trí luôn thay đổi của mình Ngôi chú ấy Lấy đường ngắm thật cẩn thận Bóp cỏ tắt cú Một viên đạn nổ Một tên lính trên tầng 2 Nhà cảnh sát ngã lăn Đến nỗi những người lính ngụy kia Không hiểu cái chết ấy xuất phát từ đâu Và bay tới bằng cách nào Chỉ biết tên nào thấp thoáng Đối diện với đường trần thương đạo là bị quật ngã ngay Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên ngã Chúng tụt hết vào trong nhà Nông khẩu đại liên chốc chốc lại xả đạn uy hiếp một tổ ba chiến sĩ do một chiến sĩ biệt động dẫn đầu lợi dụng lúc địch sợ hãi tụt vào nhà dựa vào đường thông qua các lỗ tường dựa vào thế những bức tường đổ bí mật tiếp cận bốt cảnh sát đông ba những khẩu súng bắn tỉa tích cực phát huy tác dụng đặc biệt khi ba chiến sĩ tiếp cận gần và thời cơ ấy đã tới ba chiến sĩ đứng ở một địa thế thuận lợi nhất liên tiếp quăng liều đạn lên tầng hai bốt cảnh sát khẩu đại liên căm hỏng trong đó vọng ra những tiếng kêu những tiếng la hét ném xong lựu đạn, ba khẩu AK đạp đổ cửa tầng dưới, quyết đạn ngã gục những tên lính đang hoảng hốt. Một tay ngửa lại, khống chế mấy tên bị thương sống sót, còn lại người cắp súng nhảy lên lầu tìm được chỗ đứng đủ tư thế, hai khẩu AK bắt đầu nhả đạn. Một tiểu đội của đại đội 1 được lệnh khéo léo tiếp ứng, có thêm lực lượng, chỉ trong vòng mấy phút họ đã làm chủ hoàn toàn bốt cảnh sát đông ba. đàn địch bên kia súng bắn sáng im chợ đã quá muộn, không có một chút hiệu quả nào. Máy bay F-105 được điều động tới thả bom đường chân đứng đảo Những đụn khói đen dựng đứng cao ngất Gió đông bắc thổi vào kéo thành một đám mây đen phủ bầu trời bắc sông hương Tối, trừ phi pháo, không còn lo địch phản kích nữa Tin bên giao hội báo về, đại đội 2 đã cùng e 66 đánh tan tiểu đoàn Bắc Trung Hy Nguyễn tá thành vào thành nội bằng cửa nhà đồ băng đường tôn thất kiệp lên cửa tranh tây Mà gặp chỉ huy trưởng xin ý kiến chỉ đạo cụ thể cho hai đại đội tăng cường Nguyễn Đá Thành nói Bình cánh nằm chung tôi tình hình quân số cũng rất khó khăn Chỉ có thể chi viện cho cánh bắc hai đại đội Thế cũng tốt rồi Ông Lê Minh nói tiếp Thành ạ, đêm qua 20 tháng ngày năm 1968 Tôi có điện cho Trung ương xin cho rút quân ra khỏi thành phố Huế Ý kiến Trung ương thế nào à? Trung ương không trả lời Lát sau ông nói tiếp Không trả lời tức là đồng ý Bắt đầu từ đêm nay, Bộ Chỉ huy quyết định đơn vị nào đang đóng chốt ở đâu, để lại một bộ phận nhỏ tiêu hao sinh lực địch. Còn dần dần trong năm ngày, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ rút khỏi thành phố. Thành lắng nghe Chỉ huy trưởng nhẹ nhàng. Cũng may, dù chứng ngương không chỉ thị, chúng ta đã nghĩ tới việc sẽ có lúc phải rút nên trong phong trào nổi dậy, chúng ta mới tung ra một nửa lực lượng cán bộ mặt của mình. Hôm nay, tôi đã điện cho Nguyễn Trung Chính Phan Nam Cánh Bắc Nguyễn Vạn, Hoàng Lanh cánh Nam song song với việc rút quân lập tức vận động nhân dân sơ tán về lại thành phố để tạo ngay ra thế hợp pháp cho mình Thành có ý kiến Quân chúng đã bộc nộ công khai giống như ông Thiên Tường trong phong trào nổi dậy được quân chúng bầu làm chủ tịch khu phố Mỹ ngụy vào được, bắt giết liền Anh nghĩ thế nào về lực lượng này? Vận động cơ sở lên rừng những ai tham gia công tác trên chiến khu thì ở lại, còn cho ra bắt hết Dòng ngoài ấy sẽ được học tập đàng hoàng đó là lực lượng dự trữ cho ngày giải phóng Huế Thành hỏi Tình hình ngày hôm nay có gì mới không? Chỉ huy trưởng tỏ ra nắm tình hình rất chắc Hôm nay khu Tây Huế địch dùng một tiểu đoàn dù Mỹ từ Tứ Hạ đổ bộ xuống chiếm An Lưu, Bồn Trì, Bồn Phổ nhằm chớ cắt đội hình ta Dùng đại hóa học bắn vào An Lưu, quê chứ, là chứ Đồng thời dùng máy bay trực thăng bắn ngăn chặn từ giáp tranh vào đến chỗ dốc ông ổ nơi lên xuống cửa rừng của ta. Theo anh chúng đánh bồn trì là chứ mạnh như vậy có mục đích gì? Ý định của địch là mở một cuộc phản kích lớn, lấy hướng Tây Huế, có 5 tiểu đoàn Mỹ làm trọng điểm. Phía Đông Huế, chúng lấy giao hội làm trọng điểm rồi kết hợp từ ngoài đánh vào từ trong ranh ra. Hướng đánh ra chủ yếu là từ thành nội nhằm đánh bật ta khỏi thành nội để chiếm lại Huế đã đi vào việc chính đã kéo quanh tới đây. ngày hôm nay hai đại đội của chúng tôi đã cùng E66 và biệt động quân 1 đánh vận ngụy chiếm lại bố Đông Ba và đánh tiểu đoàn Bắc Trung Hy bên giao hội. Xin anh cho ý kiến cụ thể về công việc của hai đại đội chúng tôi được tăng cường sang đây. Xin các cậu sang đây, mình đã tính đến này. Chỉ huy trưởng gật gù. Dậu 6 trung đoàn 6 và trung đoàn 9 cũng là của trung ương đưa vào đánh phối thuộc với chúng ta. Còn thành đội Huế, các cậu mới đích thực là lực lượng của địa phương này, của Huế. Vậy thì nên để hai trung đoàn của Trung ương ra trước, ta sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại và ra sau cùng. Thưa anh, xin anh nói kỹ cho việc còn lại ấy ạ. Cánh Nam đã theo đường thu Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, khỏi nói. Quận 2 Giao hội ra bằng đường Quảng An, Quảng tái cũng đã tính xong rồi. Trung đoàn 9 và 6 ở thành nội tất nhiên phải ra bằng đường Hương Trà để địch biết mất hai cửa tránh tây cửa hữu thì hết ra. Chúng sẽ ăn gọi quân ta trong đội thành mất. Vì vậy, sống chết cũng phải giữ hai cửa thành trong yếu này. Tôi đã quyết định giao hai cửa này cho hai đại đội của cậu đấy. Chán thành dấu như lại. Nhưng nhưng gì nào? Dạ, tôi đang nghĩ tới một cái chìa khóa. Tôi sẽ giúp cậu cái chìa khóa ấy. Cậu định nói tới đạn chứ gì? Chính nó ạ Sức mạnh của hai đại đội tôi Chính là ở cái chỗ đó Cũng phải nói thật với anh Để anh thông cảm Thế này được không Cậu cứ giữ hai cửa tranh tây Cửa hiếu Mới sẽ lệnh cho các chiến sĩ Được rút lui đi qua đó Họ sẽ giúp lại hết đạn Trong túi cho cậu Chứ bằng lòng sao Mà cứ nhú lông mày làm vậy Thành thưa Anh vừa nói Mứa đơn bị rút Sẽ để lại những quả đấm thép Để tiêu hao địch Đơn vị họ dẫu sao Cũng phải để lại đạn Cho những người đó Chỉ huy trưởng nói Nào bắt tay nào Mình đã nói cứ yên trí mà Ông lấy trong góc khẩm ra một thòm đạn bằng sắt của Mỹ Biển động quân 1 đưa cho mình đây Họ bảo bên ngoài đưa vào bế lâu nay không dùng hết Đưa cho chỉ huy Trong lúc thiếu vũ khí này dùng được gì thì dùng Bây giờ mình đưa cho cậu Mình tin nở cái ốc thông minh của cậu Giống như cái ốc bẩm sinh quân sự như thân trọng một Thành đang thiếu đạn, Chứ kiếp thì anh chưa cần Nhưng chỉ huy đã đưa thì cứ cầm cái đá Dụng nhân như dụng mộc Biết đâu đấy Chỉ huy trường dục Cậu về chân lương đạo và giao hội Đừng ngày hai đại đội về chốt Ở cửa hữu và cửa tranh tây đi Bắt đầu từ đêm nay Mình giao cho cậu rồi đấy Mình vẫn cứ ở cái hầm này Thế là từ nay chúng ta rất gần nhau rồi đấy Ngày nào lúc nào muốn gặp nhau Là có thể gặp nhau ngay được Gần anh chắc sẽ học được nhiều điều quan trọng Chứ biết đứa nào sẽ học đứa nào Chỉ huy trưởng mắt tay Thành Hai người chia tay Thành bước ra đường Trong lòng ngột ngang dối bời Khi nghĩ tới cửa hữu và cửa tranh Tây Hai nhầm nóng bỏng quản nội Thành Thành vừa đi mưa lầm nhầm một mình Vậy là chỉ huy trưởng đã quyết định Cho đút quân ra khỏi thành phố Chỉ có một việc ấy sao Trung ương Không trả lời nhỉ Lẽ ra cuộc đút quân này phải được thực hiện cách đây nửa tháng Như vậy cũng đã đủ tiêu hao tiêu diệt Đáng kể cả về lực lượng Cả về phương tiện chiến tranh của Mỹ ngụy rồi Vừa nghĩ vậy Thành lại tự bào chưa Cứ như mình nghĩ Thì điều này em mãi mãi không bao giờ Mình làm người lãnh đạo, làm chính trị được chương 22 Thành lệnh chuyển quân gấp rút Lên cửa hữu, cửa tranh Tây Không để phí thời gian Anh dẫn cả hai ban chỉ huy đại đội Đi từ cửa hữu theo đường ít Kiêu Ra đường Nguyễn Trái Giải trái vòng vào đường Thái Viên đến cửa tranh Tây Ngồi họp với các sĩ quan của mình Thành nói Ta đã đi thực địa rồi Tôi muốn được nghe các phương án tác chiến của các anh Phượng Đại đội trưởng Đại đội 1 nói Trần Địa vẫn còn đang đầy công sự quả đơn vị trước để lại Ta cứ dựa vào đó Đánh như đơn vị trước đã đánh để giữ hai công thành quan trọng này Ý kiến của Lưu Đại đội trưởng Đại đội 2 Liệu ta có nghĩ một phương án phòng ngự mới được không? Nói vậy nhưng tôi chưa nghĩ ra gì cả Thành nếu ý kiến của mình Quan điểm của quân sự trong lý luận là Muốn phòng ngự tốt phải tấn công Các anh thử nghĩ xem Trong tình huống của chúng ta đây Thì liệu ta tấn công như thế nào Lưu nói Nghĩa là những lực lượng nào của địch đánh tấn công ta Thì ta tấn công nó trước Không thăng lớn thì nó cũng phải chùn bức tấn công Thành vào chuyện ngay Kể ra có thời gian Tôi sẽ đưa các anh đi thực địa Một cách kỹ càng Từ đó sẽ có ý kiến ngay Tôi đã nghĩ trước nên xin nói trước ở sát sườn chúng ta đây có hai điểm đe dọa tấn công chúng ta thường xuyên một là đại đội ngụy lợi dụng sự sơ hở của hai tiểu đoàn ta chúng đã bí mật chiếm cống thủy quan và 300m mặt thành hai là bọn lính ngụy đã trở lại chiếm đồn quân cụ ở sân bay tây lộc đồn quân cụ nam giao chúng đã bỏ chạy đồn quân cụ ở an kiều tiểu đoàn 10 đã diệt đồn quân cụ sân bay tây lộc đã bị trung đoàn 6 diệt bây giờ chúng về lại rất nguy cho chúng ta vì chúng ta ở gần như săn nách Ta có hai trung đội đặc công Giao việc này cho họ Từ đó các anh lên kế hoạch đi Phương Bản Tôi nhận công thủy quan Ngay trong đêm mai tôi cho đi điều nghiên Và sẽ báo cáo anh Lưu Đồng Tình Đại đội tôi nhận đồn quân cụ Tây Lộc Thành nói về việc mai phục Dĩ nhân địch phản kích Ta phải tấn công theo kiểu phản công Tôi đã ở một ngày trên đường đinh bộ lính Đánh phản kích ra cửa Đông Ba nằm trong hầm có nắp bắn tỉa mỗi khi chúng tấn công tôi thấy vậy đang còn thụ động ý của tôi là chúng ta sẽ đánh bằng mìn tôi có kíp đây rồi mìn đã đặt đúng chỗ kể cả mìn cá nhân đây là cách tấn công để phòng ngự tốt nhất cả ngày hôm sau hai đại đội chia làm hai mũi mũi phòng ngự trên công sự còn sắn mũi thứ hai tỏa đi tìm pháo lép bom lép về tháo kíp lấy thuốc làm mìn đêm đến Mỗi cổng để một tổ trực mở cổng cho những đoàn quân trong đội thành rút ra ngoài Các chiến sĩ đi theo hàng dọc Châm chạp Ai cũng có vẻ lưu luyến không muốn chơi tay với nội thành Bên tường thành để ba chiếc thúng Các chiến sĩ đi qua đổ lại đạn Lưu đạn vào ba cái túi ấy Nghĩ ở lại Người ra đi lưu luyến Các chiến sĩ nói với người ở lại Mình còn 10 viên đạn đấy Cố bắn cho mình hai tên Mỹ nhé Các cậu sướng ghê Được chiến đấu tới cùng Cho mình cái địa chỉ để sau này chúng mình tìm nhau. Những mảnh giấy chưa nhỏ đưa tận tay nhau. Lưu luyến nhất, bân thân nhất là những gia đình cơ sở đã bộc lộ hết trong tấn công nổi dậy. Không thể ở lại, đành giắt dứ bồng bế nhau đi. Các anh ở lại giữ thành Huế cho chúng ta nhé. Nhà tôi 47 Mai Thúc Loan, khi nào tiện thì ghé lại, thăm non nhà cửa giúp. Thành trả lời, các anh chị sẽ được đưa ra miền Bắc để học tập. Sau này trở về, ngày giải phóng, tiếp quản xây dựng một cuộc sống mới cho Huế. Ngày nào giải phóng để chúng tôi chờ? Xin hứa nhất định ta sẽ gặp lại nhau ở thành phố Huế thân yêu của chúng ta mà. Người ra đi nhìn người ở lại bận thần, người ở lại cũng nhìn người ra đi bận thần. Ngày 22 tháng 2, bọn địch trong đội thành hình như nghỉ để tính toán thêm lấy sức. Mới sáng ngày 23 tháng 2, chúng đã ao ạt tấn công cửa hữu và cửa tránh tây. Máy bay bắn và thả bom khi các chiến sĩ vừa vào công sự Bom pháo sớm Nhưng mãi 8 giờ sáng bọn lính Mỹ và Ngụy mới ra khỏi căn cứ Khác với mọi ngày Chúng thấy xuất hiện dọc đường thai phiên đến cửa tránh tây Và đứng ít kêu đến cửa hữu Chừng chục mét lại có những lũy chân lũy chất lên bằng bàn Ghế giường tủ Chúng tưởng phía đằng sau chiến lũy kia là những tay súng mai phục Nên đến chênh lũy nào chúng cũng bắn cho nát rồi mới dám tiến lên Nhưng không thấy một bóng người mang phục nào ở phía sau, chúng lén lén tựa vào những bức tường để dính lên từng bước, nhưng hầu như chẳng ai chú ý gì. Tên lính Nguyễn đi đầu đám quay lại nói với bọn đi sau. Tao đoán không lầm, bọn Việt Cộng ở cửa hiếu đã chuồn hết rồi. Ai chứ, bọn Việt Cộng thì đừng có chủ quan mây. Bị coi, gần tới cửa hữu rồi mà có thấy đứa nào đâu. Mấy bữa trước đi đến đường Nguyễn Trãi đã có đứa trúng đạn rồi. Nếu đúng như Mỹ nói, đêm nay tao lấy một tháng lương lính Chu Đại Chiến hữu. Hoan hô. Hoan hô lòng hào tâm. Huynh huynh huynh. Bản Linh Mỹ ngụy đang lọt tòm vào chân điểm mai phục mình. Mình đuôi nhau nổ, mình nổ ngoài mặt đường, mình nổ bên gốc cây, mình nổ ở góc tường, mình nổ ngay bên trên lũy. Đứa chúng mình nằm đó kêu trời, đứa chưa chết chạy lui nép vào gốc cây, mình nổ ngay dưới chân, đứa chạy vào nhà bên đường. Bị mìn ngay cửa nhà Đứa định chui vào cống Thì chết ngay bên miệng cống Cả một chân địa đã được nghiên cứu tâm sinh lý Thật cụ thể Đánh giá xem nếu là người lính Thì sẽ chạy vào chỗ nào Núp vào đâu Cứ xét theo sự phán đoán rất khoa học ấy Quả tâm lý để đặt mìn Lính đại đội 1 Đại đội 2 của Nguyễn thanh Thành Hôm nay chưa tốn một viên nạn Mà đẩy lùi ngay hai cuộc tấn công lớn Lính Mỹ ngụy ngược lại Hết sức phản hút về một thế trận phòng ngự Mà chúng chưa hề gặp bao giờ Chỉ huy trưởng Lê Minh nghe thông báo về hai trận đánh ngược cửa tránh tây và cửa hữu đã chạy đi tìm Nguyễn Tát Thành ngay, ông quen. Trận không lớn nhưng một phương pháp phòng ngừa rất khác lạ. Dạ, nhờ có thùng kiếp của anh gợi ý chúng tôi mới nghĩ đến chuyện đánh mình, tình hình các nữ thế nào rồi anh? Lê Minh thông báo một cách bình tĩnh. Ta lui địch lấn tới là lẽ Tất nhiên. Hôm nay phía Tây Huế, địch đánh là Chữ, Quê chư, Phú Ổ. Ta giữ không nổi chúng chiếm hết. chúng dùng ba tiểu đoàn rút ở chiều sơn tây, rú lầu, cổ bưu đánh mạnh vào an hòa. an hòa đánh giữ diệt 200 tên, chúng phải lui. bên giao hội chúng chiếm cầu đông ba, khu phố 4 và có lẽ đau nhất lại chúng đã chiếm được cột cờ ngọa môn. chúng hạ cờ của chúng ta xuống rồi. bị hạ cờ có nhiều huế đã mất. bên các cầu định thế nào? trinh sát đặc công đã đầu tiên đồn quân cụ tây lộc và bọn địch ở cống thủy quan. Đêm mỗi đứa ngủ một đầm cá nhân Xung quanh cài miền rất dữ Ta có đánh cũng không hiệu quả Nhưng chúng tôi sẽ xây cả một bãi miền ngay trước cổng của chúng Bảo đảm từ nay tối đêm 20 năm cờ hữu và tránh tây vẫn giữ được Trong hai đêm nữa quân ta sẽ ra hết Những dữ liệu của Thành hoàn toàn đúng Các bãi miền giã chuyến đã giam chân mỹ ngụy Chúng không dám bén bảng tới tránh tây cờ hữu Tối năm tháng ngày Chỉ huy trưởng Lê Minh sẽ gặp Nguyễn Ta Thành Giọng ấu yếm Đến giờ phút này chúng ta rút lối an toàn rồi Thành ơi Nguyễn Thá Thành cùng các chiến sĩ của mình Và toàn lính bảo vệ Đã hộ tống chỉ huy trưởng Đã cửa tránh tây sang bên kia sông kẻ vạn Tất cả mọi người dừng lại Quay nhìn Huế Huế chập chờn trong pháo hỏa châu Vậy mà chưa bao giờ các anh thấy Huế thân yêu đến thế Nguyễn Thá Thành rừng rừng Nói với Huế bằng những lời nghẹn gào Huế ơi Ngày mai nhất định chúng tôi sẽ trở về chương 23 Dòng trôi của thời gian không bao giờ ngừng nghỉ Nhưng với Nguyễn Ta Thành Dẫu đi đâu, đến đâu, ở đâu, trong ba lô Hay trong sắc Hoặc kể cả khi anh mang chiếc sách tay nhỏ nhỏ Thì trong đó cũng phải có một túi vải Trong túi vải ấy có một quyền sổ Hay nói đúng hơn là Chiếc bìa cứng bọc ni lông Quả một quyền sổ đựng những vật gia bảo của anh Những lúc lòng trống trải Những lúc buồn và năm nào Vào ngày 18 tháng 2 dương lịch Ngày rỗ 4 người thân yêu của anh Thế nào Thành cũng dở túi, lấy tấm bìa và mở ra xem. Thành lần lượt cầm trên tay, ngắm nghía từng vật nhỏ trong đó. Đầu tiên là mảnh bọt áo của bé Tâm, dấu đã bạc màu. Anh nâng nó trên hai bàn tay và ấp lên mặt mình đủ thời gian để anh cảm nhận hết kỷ niệm của cả một thời bé Tâm nung níu bên mình. Gia bảo thứ hai là tấm mảnh Nguyễn Trọng Thanh chụp. Không phải để Thành ngắm lại mình quỳ trước tải hương đang bốc khói, mà là để anh ngắm lại cái hố bom. Miệng hố bom ấy, đất đai quanh hố bom ấy đã chôn bùi mẹ anh, chị Hoài, dung vợ anh và bé Tâm. Lúc nào tâm trạng cũng dối bời, bởi khi anh nghĩ những người thân yêu bị bùi lấp trong khối đất kia hay tất cả tan sát, những mảnh xương thịt tan vào trong đất tay ấy. Tiếp sau đó là những mảnh báo Nguyễn Tá Thành cắt ra một cách trân trọng ở những tờ báo anh đọc, nên là mảnh báo anh cắt tờ báo quân đội giải phóng trị thiên. Tại Huế từ ngày 31 tháng 1 năm 1968 đến ngày 25 tháng 2 năm 1968 số địch bị diệt, bị bắt gọi hàng là 25.703 tên Bắn rơi và phá hủy 255 máy bay phá hỏng 599 xe hơi cư dưới các cỡ và 56 khẩu pháo bắn chìm, bắn cháy 50 tàu có 8 tàu lớn phá sập 18 cầu thu 25.000 súng các loại bức rút, diệt, bức hàng 453 đồn bốt Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 27 tháng 2 năm 1968, Huế đã góp phần, làm đảo lộn sự so sánh lực lượng giữa ta và địch một cách bất ngờ, nhanh chóng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến trường toàn miền, đã tiêu hao, tiêu diệt một khối lượng lớn về sinh lực địch kể cả Mỹ và ngụy và phương tiện chiến tranh của chúng, đập tan hệ thống ngụy quyền, tiêu diệt và làm tan rã phần lớn cơ sở phản động chủ yếu của địch ở thành phố và địa bàn sung yếu chung quanh thành phố mà chúng phải bỏ ra xây dựng hàng chục năm nay. Đây là một mảnh báo nhỏ thành cắt ở báo quân đội nhân dân. Khi đánh giá về những thất bại quân sự của Mỹ, Ngụy trong Tết Mậu Thân năm 1968, Winfrey Puchet đã viết, cuộc tấn công dịp Tết ấy là một trong những chiến công lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật chiến tranh. Trước hết, nó đã có công làm xẹp lòng tự phụ của các tướng lĩnh Mỹ, nhất là của Tổng tư lệnh Mỹ và Sài Gòn tướng William Westmoreland. Nó chứng tỏ rằng, cũng như các tướng Mỹ khác, họ chỉ là những tay nghiệp dư vùng về, hoàn toàn lỗi thời trên chiến trường. Các cơ quan tình báo kém cỏi một cách đáng buồn, những máy móc giao tim của họ vẫn huynh hoàng, khoe là cực kỳ tinh xảo đã tỏ ra hoàn toàn bất lực. Họ không đám bắt được cuộc di chuyển và tập trung hàng vạn binh lính chung quanh các căn cứ. Một cuộc tấn công có tầm cỡ như vậy xảy ra được là một trong những cái tát nhục nhã nhất dành cho kỹ thuật quân sự và các cơ quan tình báo Mỹ. Thành cắt trên báo nhân dân chỉ mấy hàng chữ Từ thế giới ngày 13 tháng 2 năm 1968, dưới đầu đề, một thành phố bị hạ sát đã viết, nếu Việt Nam cần có một tượng trưng, nó đã có ngay, đó là Huế, Huế sẽ ở lại như một Jackshima của Việt Nam. Hãng Reuters nhận xét, Huế đối với Việt Nam cũng như Lama đối với Ý, Tokyo đối với Nhật Bản, những trận ném bom bắn phá từng nhà quả không quân Mỹ vào Nam Việt Nam đang để lại những vết dẻo không thể hàn gắn được. Những trang quả chỉ huy trưởng Lê Minh viết in trong tập Huế Xuân 68 được Nguyễn Bát Thành cắt xếp một cách trang trọng trong bìa cứng của anh. Anh coi đó là bảo bối thứ ba của mình. Bây giờ thường nhìn lại. Mậu Tân trong chiến đấu, bộ đội cả chủ lực và địa phương của ta, cả hy sinh và bị thương khoảng 3.000 người. Trong thành ủy có hai đồng chí hy sinh, đồng chí Tôn Thất Tráng, phụ trách tiếp liệu, hy sinh ở Kim Long và đồng chí Phan Cảnh Kế, phụ trách dân vận, bị phóng hạm và trực thăng Mỹ tập kích đã hy sinh tại dốc hiền sĩ cùng với mười mấy sinh viên Huế trên đường rút ra khu Căn bộ lãnh đạo ta chỉ tổn thất như vậy trong toàn chiến dịch nhưng ta đã diệt hơn một toán tiên địch trên mặt trận Huế Chỉ trừ bộ chỉ huy sư đoàn nguy ở Mang Cá toàn bộ căn cứ địch ở thành phố Huế bị ta đánh nát Tất cả 36 cơ quan thuộc cấp tỉnh và trung phần của chúng đều bị ta chiếm hết Bọn đầu não đều ra đầu hàng Vì mặt quân sự mà nhìn Thì cái giá hy sinh của ta không phải là vô nghĩa Khi địch tập trung vào đây bốn sư đoàn Thì cuộc chiến đấu của ta không còn ngang sức nữa Nhưng sự kiện này vẫn là chưa từng có trong lịch sử quân đội Chiến đấu dài ngày trong một thành phố Thì chưa có tỉnh thành nào đã làm như vậy Huế, Mậu Thân đã khẳng định nguyên lý cơ bản của chiến tranh nhân dân Bởi vì nếu không có thế trận chiến tranh nhân dân Thì không thể nào thực hiện nổi cuộc hành quân Mậu Thân vào Huế Đã tạo ra một chất lượng mới trong tình thế cách mạng Chỉ còn vấn đề số lượng nữa mà thôi Trong cuộc hội nghị nghe báo cáo ở Bộ Chính trị Đồng chí Lê Duẩn đã nói về Huế như vậy Thành quả về vang này trước hết Biểu hiện phẩm chất anh hùng của cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang nhân dân Bộ đội ta đã áp đảo và tiêu diệt kẻ thù Trên một địa bàn mà quân địch đông đặc đến độ trở nên kêu ngạo Trong suốt 26 ngày giữ thành phố chiến sĩ tá đương đầu với khó khăn ác liệt chưa từng thấy thế mà không một đơn vị nào từ trung đội đại đội trở lên bị xóa mất phiên hiệu không một người nào đầu hàng hay đảo ngũ sống chung với nhân dân như thế vẫn giữ vững kỷ luật tác phong khi rời xa dân vẫn còn thương nhớ người nằm xuống đó dân vẫn tiếp tục hương khoái phụng thờ phải nói rằng sau khi ta rút lên rừng Nếu có cái gì còn sống lâu Trong tâm trí nhân dân thành phố Huế Thì đó trước hết là hình ảnh tỏa sáng Của người lính cụ hồ Phong tròn nổi dậy của quân chúng Đã được phản đánh trong một sự kiện của chiến dịch Tôi muốn nêu một vài khía cạnh khác Bộ thân Hơn 5.000 người vào thành phố Ai đang nuôi ăn, nuôi ở Nếu không phải là dân Huế Bộ đội ta có rất nhiều anh em từ ngoài Bắc vào Lần đầu tiên chiến đấu dài ngày Trong một thành phố muốn là vùng địch chiếm đóng Anh cũng ngạc nhiên và cảm động Nói rằng nhân dân quá tốt nuôi ăn nuôi thương binh và nuôi có gà có vịt chứ không phải khăm khổ kể cả thuốc men nhà có gì đem ra nuôi bộ đội tất không tiếc giờ còn việc chôn cất cho liệt sĩ những ngôi mộ được nhân dân bảo quản thầm lặng tại chỗ cho tới ngày giải phóng đó không phải là nổi dậy hay sao sau tự nhiên có hàng nghìn người đi lên rừng theo kháng chiến quần chúng nổi dậy làm cách mạng theo cách của người ta chứ không phải đâu chỉ là để đi biểu tình và hô khẩu hiệu mà thôi Thành phố Huế là thủ đô Phật giáo ở miền Nam. Từ tin ngưỡng của mình, các Phật tử Huế đã tiến lên hành động cách mạng. Trong bậu thân, tất cả các chùa đều là chạm chăm nuôi thương binh. Các ni cô, nữ Phật tử đều tự mình chăm sóc nuôi dưỡng, lại lo lấy hết mọi việc hậu cần cho nhiệm vụ này. Không lạ gì khi quân ta vào thì thành phố trao cầu Phật giáo. Đó chính là phong trào nổi dậy của Phật tử Huế, nối tiếp từ năm 1963 đến nay trong bộ thân cùng với hòa thượng Thích Đôn Hậu, đáng lẽ cả ngày tăng tống hòa thượng Thích Tịnh Khiết và hòa thượng Thích Thiện Siêu đều ra tham gia kháng chiến, các vị đã hoan hỷ nhận lời quả mặt trận từ trước. Đặng Chí Nguyễn Văn được ủy nhiệm đón hai nhà lãnh đạo Phật giáo ra chiến khu, tức tay vì lý do bất ngờ, anh Văn đã không liên lạc được với các vị vào lúc đó. Hòa thượng Thích Tịnh Khiết vẫn giữ liên lạc với cách mạng từ kháng chiến chống Pháp đến nay, trong năm 1968 Đội việc thiết lập chính quyền ở các địa phương, phường, xã, nông dân, công nhân, tiểu thương, Phật tử, các nhà trí thức và cả tư sản đều tham gia chính quyền. Gần như là một cuộc khởi nghĩa vũ trang dành chính quyền chứ không thiếu một yếu tố nào cả, mặc dù chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. Chỉ 7-8 ngày sau là chính quyền ngụy, toàn hệ thống đã ra trình diện cách mạng, xin nộp và bao quản sổ sách, đó chính là vì uy thế nổi dậy của quân chúng đã quá lớn. Cho nên đánh giá mặt này, tức là nhân dân mà không sâu sắc thì không khéo lại nhìn khó khăn trong mẫu thân thành ra lại gần với thất bại. Tuy Mỹ chỉ bị tiêu hao, chứ chưa đơn vị nào bị tiêu diệt. Nhưng mặt khác ta vẫn tạo ra được một lực lượng mới. Ngoài lực lượng vũ trang từ ngoài vào thì lực lượng chính trị quần chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn và vẫn tiếp tục phát triển lớn hơn sau mẫu thân. Tôi thấy cần phải nói đến một điều đáng buồn đó là sự tăng tóc trong biến cố mẫu thân. Nó trở thành đề tài mà Địch đã không ngừng khuếch đại và xuyên tạc ta từ trước đến nay Trước hết là bom đạn bí Đã ném ảo ảo xuống thành phố Đã giết hàng nghìn dân dân thường Chúng bắn chết hàng loạt người tại chỗ Khi tái chiếm thành phố Hàng trăm thủ binh khác ta đưa ra Đáng là được sống thì đã bị trực thăng bí Đón đường bắn chết Bởi hết thấy đám đông lại chúng bắn Không phân biệt Đó là một sự thật như ban ngày Không phải là tội ác lớn nhất hay sao Tuy nhiên còn lại một mặt khác của vấn đề Việc trừng trị những người có tội ác đối với nhân dân trong một cuộc chiến tranh là điều không tránh khỏi một khi quần chúng nổi dậy. Và trong trường hợp đó, không một chính phủ nào có thể kiểm soát nổi những hành động bột phát do lòng căm ghét của quần chúng từ lâu bị bức xúc hoặc do một thứ ý thức dân tộc có tính chất tự phát ở mỗi người. Ngay cả cuộc cách mạng tư sản năm 1789 ở Pháp cũng diễn ra giống như vậy và tất nhiên đã không tránh khỏi những cuộc xử lý oan quẩn. Nhưng ở đây còn có một tình huống khác. Khi ta đã rút, định phản kích quá mạnh, thì trong số những người thuộc ngụy quân, nguy quyền bị ta bắt giữ hoặc đã được phát súng lúc ta vũ trang cho dân, thì chính số người đó cũng phản kích ta ngay tại chỗ. Có trường hợp chúng đã chống lại ta, bóc cổ chết ngay mấy người từ vệ đang canh giữ, có trường hợp chúng tung lựu đạn giết cả xe trong lúc bộ đội cho chúng đi nhở xe. Do đó, trong anh em quần chúng vũ trang quả ta, bộ đội du kích từ vệ là không giữ được bình tĩnh để ngăn cản nổi những cuộc hành động thiếu kiểm chế trong tình hình đó. Chúng ta đã ở trong một hoàn cảnh quá khó khăn đến nỗi không thể nào kiểm soát được những hành động quả môi chiến sĩ dù kích, kể cả trong một số cán bộ khu vực trong loạt phản ứng như vậy. Rốt cục là đã có những người bị xử lý oan trong chiến tranh, dù lý do thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về lãnh đạo, trong đó có tôi. Nhiệm vụ của cách mạng bây giờ là phải minh oan cho gia đình Con cái đã chết trong hoàn cảnh như vậy, trong khi luật pháp cách mạng chưa hề có ý định xử họ vào tội chết. Nếu có một người oan sai thì phải minh oan cho một người, có trăm người oan sai thì phải minh oan cho một trăm người. Đó chính là lẽ phải và tình thương, quần chúng sẽ thông cảm và không bao giờ lấn lột đen trắng. Chưa bao giờ như sau mẫu thân, số người đã thoát ly từ thành phố lên trên khu lại đông đúc đến như vậy. Họ có mặt trong các lực lượng vũ trang, các chiến sĩ biệt động, đặc công, kể cả một số đông trí thức nhân sĩ được quần chúng kính trọng. Như vậy là mỗi gia đình, kể cả gia đình có người trong hàng ngũ địch đã gửi một phần tình cảm theo lên rừng. Ví dụ hòa thượng Thích Đôn Hậu ra đi thì mang theo dọc đường kháng chiến tình cảm của hàng vạn Phật tử Huế. Nhờ đó mà sau một thời gian không lâu, ta đã ổn định được tình hình về phía ta trong thành phố. Mỗi tình cảm riêng đó trong hoàn cảnh đất nước chiến đấu đều trở thành một tình cảm cách mạng. Dù đơn sơ thì cũng vẫn là một ánh sáng mờ và nếu ta biết phát huy thì nó sẽ thành ra một tòa ánh sáng. Chiến dịch mậu thân đợt 1 đã ngưng trên toàn Việt Nam. Trung ương đã triệu chỉ huy các chiến trường về họp. Buổi chiều ngày hôm chúng tôi ra tới Hà Nội bác gọi anh Trần Văn Quang và tôi đến bác thăm tại nhà bác. Vừa thấy bác chúng tôi ôm trầm lấy bác và đều chảy nước mắt. bác mời chúng tôi ăn kẹo và uống nước. ông cụ đưa thuốc vào giữa bàn mời. cả anh quang và tôi đều là dân nghiện thuốc lá. các chú ra đây ra thịt thấy giấu gầy mà xanh quá. bác nói vừa nhìn chúng tôi chăm chú. các chú lo ăn uống cho tốt và chuẩn bị báo cáo. ở hộ tây à với ai? dạ trên lầu là anh giáp chúng tôi ở tầng dưới. Lúc đó tôi không có nhà ở Hà Nội. Mấy tím đã đến chưa? Dạ rồi ạ, có đến ở cả. Bác chặt lưỡi. Hai chú Quang Minh. Bác có ý dùng chữ đùa thân mật, anh Vũ Kỳ tùm tìm cười. Bây giờ có khó khăn lắm không? Trước khi chúng tôi tới đây, anh Trần Xuân Bách, lúc ấy là tránh văn phòng Trung ương Đảng, có dặn, gặp bác thì nói gì vui vui đi, đừng nói chuyện thương vong nhiều, ông cụ dễ xúc động. Nghe bác khỏi thấy, anh Quang nhìn tôi rồi nói Dạ, cũng có khó khăn Tôi tiếp lời anh Quang Dạ, có tương vong thì bác biết rồi Bây giờ có cái khó khăn này Anh em bị lộ nhiều, phải ra rừng rất đông ạ. Còn có người ở lại không? Dạ còn, ra độ một nửa Này ở đâu? Ở rừng, lương thực và thuốc men đều không có gì cả Bác bảo anh Vũ Kỳ gọi anh Bách và anh Lê Văn Lương Lúc ấy trực ban bí thư tới để bác dặn công việc và nói ngay với anh Vũ Kỳ Các cháu hiện này chưa có công tác mà đang ở rừng thì cho ra ngoài này hết Nói bàn thống nhất lo chỗ ăn ở và trường học cho các cháu Độ bao nhiêu Quay sang bác hỏi tôi Dạ ra thì đông nhưng số chưa có công tác thì độ một ngàn à? Cho ra hết học sinh ra thì cho vào trường học Người ốm thì lo chữa bệnh Bắc Dặn anh Vũ Kỳ nói lại với hai anh Lương và anh Bạch vậy. Sau đó tôi điện ngay về thành ủy Huế để chuẩn bị cho anh em lên đường. Đợt này Huế ra độ 700 người, hầu hết là sinh viên học sinh, tháng 7 năm 1968, họ ra tới Hà Nội. Sinh viên thì vào tiếp tục học ở các trường đại học, học sinh nhỏ thì thành ủy Hà Nội đến nhận và bố trí vào các trường ở thủ đô. Số này ra ở tập trung thành một đơn vị của Huế gọi là ca học sinh Bắc Hồ. 3 ngày sau Chúng tôi được lệnh báo cáo trước Bộ Chính trị. Nghe nói phải chuẩn bị báo cáo thì hai anh em tôi đôn đẩy cho nhau. Tôi đề nghị anh Quang báo cáo cho các mạch lạc, quán xuyến mọi quan điểm quả Trung ương. Anh Quang bảo tôi hãy báo cáo với tư cách tư lệnh mặt trận. Tôi hỏi anh Bách báo cáo có phải viết hay không? Anh ấy cho biết. Chỉ ghi sơ sơ để báo cáo, sau đó chính thức viết lại. Tôi làm đề cương và báo cáo theo bản này. Phòng họp của Bộ Chính trị ở nhà số 4 Nguyễn Cảnh Trân ngoài các đồng chí trong bộ chính trị hôm ấy tôi còn thấy có mặt một số anh khác như tướng văn tiến dũng hoàng văn tái lê trọng tấn vân vân và về phía chiến trường thì có các anh phạm hùng tham mặt nam bộ và võ chí công khu 5 anh quang giới thiệu hẳn tôi là tư lệnh của cuộc hành quân này trên đất trị thiên lên báo cáo tôi báo cáo trong hơn 2 ngày Đến đây thì các anh cắt ngang báo cáo của tôi Ngồi bàn riêng với nhau về đề tài này thỉnh thoảng ngang chuyện các anh lại hỏi Sài Gòn ra sao, Đà Nẵng ra sao Bác dưa tay bảo Thôi thôi các chú Để nghe người ta báo cáo đã Bác nghe và ghi vào sổ Ghi ít ít tôi Có ghi bằng chữ Hán, ghi bằng chữ Anh Tôi đứng sát cạnh bác nên tôi thấy Trên tường trong một bản đồ tỉnh Thừa Thiên Huế rất to Trong đó Huế rất chi tiết Một ngày mới xong báo cáo Phần chuẩn bị Nghe trì rào là tốt Các anh khen Trần Văn Quang có cuộc hành quân mạo hiểm Còn tư minh là đi sát Đưa thế mà làm được Bác hổ khen nhất là việc giữ bí mật Bác hỏi Mỗi khi chú vô thành phố thì giấy tử ở đâu Dạ giấy giả Mậu thân tôi dùng thẻ kiểm tra giả Mang tên Lê Nhân Buôn bán Giấy này do đồng chí Dũng làm ở trên khu Y như thật Bác gật gù. Ờ thế thôi Có thế mới làm ăn được Trong cuộc họp trên bàn có chỉ số ghi chép Cần giải khát thì có bàn bên bày sẵn nước ngọt nước suối cà phê Bác đến họp thì mặc bà ba lụa màu nâu đi dép chiếu Mang gương tuổi và bác đi lại không chống gậy Bác chỉ uống cà phê không uống các thứ khác Ngày thứ hai tôi báo cáo về diễn biến chiến dịch Các anh hỏi ngang rất nhiều Có cả nhiều câu hỏi loại thế này Tuổi linh mụ bây giờ thế nào? Trường đồng cánh, bún bò, cơm mến, dòng dung hương thế nào? Nhiều anh đều hỏi như thế Chứng tỏ họ đều đã ở Huế và rất nhiều Huế Tôi tưởng bác chỉ ngay xong ngày thứ nhất là nghỉ Ngày thứ hai tôi tới Thế bác là người tới sớm nhất Ngày thứ ba chỉ làm thêm một buổi Ngày tôi báo cáo là 2:30 giờ khuya bắt đầu nổ súng Đến sáng 7 giờ là chiếm hết thành phố Và các mục tiêu chủ yếu Thì tất cả đều trầm trồ Giỏi, binh lực thế mà làm được là giỏi các anh đều hỏi thêm những vấn đề khác nhau theo cách quan tâm của riêng mình. anh trường trinh hỏi thẳng về trận đánh và thái độ của dân. anh phạm văn đồng hay hỏi về cơ sở còn gì không, ý anh sợ mất hết. anh võ nguyên giáp biểu có nghe tôi báo cáo trước nên thường nhắc tôi nói rõ về việc dẫn quân tiếp cận vân vân. anh giáp khen rất mạnh. trận này đứng về quân sự là một nghệ thuật. anh lê duẩn vì mới nghe báo cáo lần đầu tiên tỏ ra rất phấn khởi về trận này, thỉnh thoảng anh lạnh nhắc hội nghị. các đồng chí, anh muốn nói gì nữa không? anh phạm hùng thì động viên nhiều hơn, thường gật đầu và bình luận. cái gì cũng phải chuẩn bị hết, chuẩn bị tốt mới làm được thế. anh lê duẩn có hỏi tôi về bức điện ký tên ba người, tôi giải thích. báo cáo anh, sở dĩ tôi không ký một mình vào bức điện đó, vì tôi là cán bộ chính trị, do đó mới ký tên bảy tín minh. Anh Dần khoát tay Thôi được rồi Kháng chiến thắng lợi to lớn Khó khăn cũng không vừa Rồi anh Duẩn đứng lên Có bác giữ Nhưng anh Duẩn là người chủ trì cuộc họp Bộ chính trị đang nghe sơ bộ Phải làm một báo cáo ngắn gòn Để báo cáo chính thức bộ chính trị Anh Quang viết Chúng tôi đều xưng hô với nhau bằng anh Anh Duẩn tạm kết luận hai điểm Một Đứng chung mà nhìn Thì chiến trường Huế đã thực hiện được nội dung nghị quyết của bộ chính trị 2. Chiến trường trị Thuyên Huế trong công kích và khởi nghĩa đã tạo ra một chất mới. Đây là một chuyển biến mới về chất. Ta còn cần cái số lượng nữa thì đối với Mỹ thắng lợi là rõ ràng. Năm ngày sau, anh Quang đọc báo cáo chính thức trước Bộ Chính trị. Chỉ báo cáo một ngày, khoảng đến 3 giờ chiều, lần này tại phòng họp riêng của Bộ Chính trị trong khu vực nhà bác Thời gian ở Hà Nội, tôi ở tầng dưới cùng một nhà với anh bóng Nguyên Giáp. Anh dặn riêng với bảo vệ. Lúc nào anh Lê Minh cần gặp thì mời anh vào Trong chiến dịch Có lần tôi điện ra Trung ương Xin chuyển hướng tấn công về nông thôn Anh giáp ký điện trả lời Quyết giữ và dứt điểm huế Tôi hỏi anh giáp về bước điện đó Anh không trả lời thẳng mà nói điều này Khiến tôi suy nghĩ mãi Nếu ta chuẩn bị đầy đủ Có binh khí kỹ thuật đầy đủ để giết được một trung đoàn Mỹ Thì sẽ xuất hiện tình hình mới Có sự nhảy vọt trong chiến tranh Trước khi tôi vào lại chiến trường Bác mời tôi ăn cơm riêng với bác Thế tôi mang một cặp da dày, bác hỏi. Chú mang chi dày trong cặp? Dạ, nghị quyết của Bộ Chính trị ạ. Đây là nghị quyết về công tác miền Nam, trong đó có đánh giá về công kích khởi nhóm bộ thân rất dày. Nghe tôi nói thế, bác gọi anh Lê Văn Lương sang ngay. Chú Lương, chú kêu qua bên quân ủy cho một người và có bảo vệ mang nghị quyết của Bộ Chính trị vào trong khu ủy. Còn chú Minh khoan đi, chú ở lại ba ngày ở văn phòng đảng, học và ghi chép nghị quyết vào sổ tay. Ghi thế nào mà chú đọc thì biết Người khác đọc không biết được Rồi nhớ đấy Chú không được mang nghị quyết theo trong mình Người mang nghị quyết được cử sau đó là tượng ta Vũ Quang Hồ quả Bộ Tổng Thâm mưu Bác nói thêm với tôi Có một bí quyết thành công của các chú ở Huế là giữ bí mật Tôi nhớ hôm đó Bác không mang dép chiếu mà chỉ mang tất đi trong phòng Bác hỏi rất nhiều về Huế Những địa danh, những món ăn Hồi nhỏ, nhà bác ở trên đường Vô Cửa Đông Ba, có chừng 10 số nhà ở bên tay trái này này. Bác đi tới bản đầu Huế và tìm chị nhà bác đã ở, đó là đường Mai Thúc Loan bây giờ. Tôi ra Hà Nội vào tháng 5 năm 1968, tháng 8 và lại thành ủy tôi xin bác tôi về. Bác làm quả riêng cho tôi một nửa cân sâm và ôm hôn tôi, tôi cúi chào bác, bác đứng nhìn theo. trông bác, tôi thấy bác nhớ Huế vô cùng, đó là lần cuối cùng tôi được gặp bác. Nguyễn Thanh Thành mở tập bìa ra, ngày lúc ấy anh giống như một người hoang tưởng, hồn anh hầu như đang phiêu bạt ở một thế giới khác, thế giới của riêng anh. Anh vuốt ve mảnh vải áo cuối cùng của tâm, con anh để lại. Anh ngắm cây hố bom sâu hắm, anh đặt từng mảnh áo cắt ra, chăm chú đọc từng chữ một, từng hàng một. Đặc biệt giờ mảnh báo nào, anh lại nấp nó lên ngực, đôi mắt nhìn xa xăm trong tâm tưởng. Là sau khi đã cảm nhận hết ý nghĩa những chữ kia, anh tiếp tục dở mảnh báo khác. khi đọc những trang của chỉ huy trưởng Lê Minh, đôi mắt anh mở đi ứa nước mắt. anh muốn khóc để giọt lệ thấm vào bên trong, anh lại đọc tiếp. đọc hết sấp giấy ấy, anh đặt nó lên bàn thờ nơi trang trọng nhất sau bát hương. anh thắp ba nén hương, cứ đứng một mình trước bàn thờ đợi cho tới tận lúc hương tàn anh mới quay lui. anh không nói với ai. Cũng không cho ai biết về cái túi bãi có biểu quên sổ với những kỳ vật riêng của anh và chỉ có anh mới hiểu hết những gì trong cái túi bãi ấy. Đó là thế giới riêng của anh và đó cũng là ngọn lửa riêng của đời anh vậy. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam Huế năm 68 mang tựa đề lừa kinh thành của tác giả Nguyễn Quang Hà dưới rộng đọc của Thanh Bịch. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi Những tiểu thuyết hay hơn nữa thanh mình gửi đến cho tất cả các quý vị khán giả Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại